Xin chào The Night tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của Thúy Diễm, câu chuyện thứ hai của Tuyết Minh. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Thúy Diễm, kể về nhân vật bà cụ Tứ đã qua đời cô quạnh ngay tại căn nhà cũ ở quê, không có con cháu bên cạnh. Và lý do tại sao bà cụ Tứ lại qua đời trong sự đau khổ như vậy thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đầu xuân năm mới dù đã qua giao thừa nhưng bất kể là ngày hay đêm thỉnh thoảng người ta vẫn nghe được những tiếng pháo nổ rời rạc. Sắc hoa ngập tràn trước mắt trong những lần ngước nhìn cảnh và xung quanh. Thành xách theo chiếc giỏ chậm rãi đi từng bước trên con đường chính của nghĩa trang làng. Hai bên vệ đường trồng những cây thông cao và một dải hoa cúc dài. Dù ở cái nơi lạnh lẽo nhưng người ta lại không thấy sợ hãi Mà lại có đôi chút bình yên. Bởi nằm xuống nơi đây đều là những người thân đã mất. Những người quen trong sóng làng xưa cũ cả. Hôm nay đúng mùng 3 là ngày mừng thọ truyền thống của quê cậu. Thành ra mộ thăm mẹ nuôi. Cũng theo lệ mà chúc thọ bà ấy mỗi năm. Cậu thả nhẹ bước chân rồi rào bước về thôn. Từ đằng xa đã cảm nhận được cái không khí ồn ào nhiệt từ trong và ngoài thôn. Vốn nghĩ là do lễ mừng thọ, nhưng thì ra là không phải. Người ta nói lời truyền tải nhau là bà cụ Tứ qua đời rồi. Năm nay bà cụ cũng thuộc diện được Trúc Thọ tuổi 85. Lúc người ta gọi tên bà thì không thấy ai lên nhận bằng chúc Mấy người họ hàng xa có mặt ở đó, bèn thay mặt người nhà lên nhận giúp. Xong lễ mọi người ra về cùng nhau đi từng nhà chúc Thọ các cụ già. Một nhóm theo họ hàng cụ tứ về nhà cụ Khi họ vào đến sân thì thấy cửa nhà đóng mịt Xung quanh lạnh lẽo thô sơ Có người còn thở dài lắc đầu Bà ấy, tuổi già rồi còn chịu khó Được mỗi đứa con Cả đời dốc hết khí lực xương máu vào nó Về già thì lại chịu cái cảnh cô đơn cô cút này Khó Nói có dài chưa đêm hôm gặp chuyện cũng chẳng biết kêu ai Mà năm nay cái thằng bất hiếu kia lại không về à? Có người đáp lời. Ờ, không về. Cháu chát vợ con chẳng ai biết mặt bà, mặt mẹ thế nào cũng nên. Hôm mùng một nhà tôi đi ngang qua thấy cụ ngồi ngoài hiên một mình dõi mắt nhìn ra ngõ. Thương lắm. Tết nhất nhà người ta sum vầy, ấy thế mà bà cụ lại chịu cái cảnh như này. Họ nói vậy bởi họ thương bà cụ thật. Từ cái hồi chồng bà cụ tứ mất, Vì ngã gãy xương sườn, bà phải chịu cảnh ở quá nuôi con. Hai bên nội ngoại đều nghèo cá, có ai đỡ đành gì được nhiều. Nhưng bà ấy cắn răng nuôi con ăn học, mà đúng thằng con bà thông minh có tài. Con trai bà là người đầu tiên trong thôn đỗ đại học. Ở cái thời ấy nó phải nở mày nở mặt bao nhiêu. Ai cũng nghĩ, mà chính bà ấy cũng nghĩ là bà ấy hết khổ rồi. Nhưng hết cái nỗi khổ vật chất Thì lại đến cái nỗi khổ tinh thần Con bà học giỏi đỗ đạt cao Về sau ăn nên làm ra ở trên phố Nhưng từ cái dạo ấy Đứa con ấy như cách lòng với mẹ ruột mình Từ cưới vợ sinh con Cũng chỉ đón mẹ lên ít ngày rồi tiến mẹ về Từ đó trở đi cái việc về quê với mẹ Cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay Bà cụ nghĩ con bận việc chăm bề Không về quê được do đường xa thời gian đi lại dài. Bà nhiều lần muốn lên trên đó đỡ đẩn con cháu. Cũng là để gần gũi bọn nó. Chưa ở đây bà cụ buồn lắm. Thế nhưng chục năm trôi qua bà vẫn ở đây. Cái suy nghĩ ấy dần dần không được bà nhắc lại lần nào nữa. Mà cũng mấy năm rồi, hai mẹ con bà cũng không gặp nhau mấy lần. Tết nhất cũng không có con cháu về quê đón Tết. Làng trên xóm dưới thương bà Nói ra nói vào mấy lần Nhưng bà càng nghe càng khổ Lại càng thêm tối Mấy năm nay giả cả Nếu không nhờ họ hàng xóm làng trong nom Thì bà cũng khó mà nhận Cái bằng trúc thọ 85 Tỷ như hôm mừng thọ này cũng thế Người ta nói với nhau mấy câu Rồi lại tới gõ cửa thông báo với bà Nhưng tiếng đập cửa chậm đục vang lên hồi lâu mà cũng chẳng thấy trong nhà có động tĩnh gì. Nghĩ bà cụ già yếu rồi, nên có người nôn nóng nói. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Tết nhất phá nhà thì không may. Nhưng thôi, phá cửa vào xem thử đi. Bà cũng đâu có bị lãng tài mà bọn mình gọi mãi không thấy đáp. Người đó nói xong thì ai cũng nhất trí phá cửa. Cửa gỗ lâu năm, bản lề cũng lỏng lẹo cả rồi. Đẩy mạnh vài cái là nó bật ra. Thế thấy người ta lại thầm rũa mấy câu bất hiếu. Nhà cửa đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Căn nhà hai gian kiểu cũ với một gian chính là phòng khách, một gian phụ là buồn ngủ, nối liền trái bếp. Người lớn đi mấy bước là vào đến buồn ngủ của bà cụ. Đôi dép cụ hay đi vẫn nằm gọn dưới nền đất cạnh trên giường. Màn giường màu nâu buông thỏng xuống. Ông thìn là cháu họ bà cụ đứng trước giường gọi to. Mà ơi! Trong người không khỏe hay có làm sao không mà? Đáp lại ông vẫn là sự im lặng như cũ. Ông thấy thế mới vén màn giường lên cho gọn. Trên giường là bà cụ tứ nằm nghiêng người trùm chăn. Chỉ lộ đầu đang nhắm nghiền hai mắt. Ông thìn lại gọi to mấy tiếng nhưng vẫn không thấy bà tính. Tim ông giật thoát lên tận cổ. Đôi tay có lực lại run rảy chạm nhẹ vào vai bà cụ Rồi khẽ lay nhẹ mấy cái Từ lay nhẹ đổi thành lay mạnh Nhưng bà vẫn không tỉnh Đôi mắt ông ngập tràn vẹp bàng hoàng Ông đưa mắt xoay đầu nhìn mọi người đang đứng xung quanh Ai nấy cũng đều vừa lo vừa hoảng Có người nhìn không được đắp bật thốt thành lời Có khi nào Có khi nào Ông thì tự động Điền đáp án cho cái câu lấp lửng ấy Ông cong ngón trỏ Nín thở Đưa nó lại gần cánh mũi bà cụ Nơi ấy lạnh ngắt Làm gì có hơi thở ấm nóng của người sống Bà cụ đi rồi Ra đi trong hiu quảnh Lặng lẽ tự ra cõi đời Trong một đêm đầu xuân lạnh lẽo xa xa Vàng những tiếng pháo nổ Và những tiếng cười đoạn viên Bà lặng lẽ đi Khi không ai biết Cũng chẳng ai hay Những người đứng đó ai yếu lòng đều bật khóc nức nở. Ông thẹn sau phút bàng hoàng, cố nén lại cơn nước mắt đang dồn lên cổ họng. Hít cái mũi đang dần cay cay, ông trầm giọng nói. "Gọi gọi ngay cho cái đồ ăn cháo đá bát, gọi cho cái đám bất hiếu đó về đây, gọi cho cái thứ mặt người dạ thua ấy về đây. Mẹ nó chết rồi. Nói với nó mẹ nó chết rồi." Khi Thành về là họ đã lật đặt chạy khắp nơi để lo hậu sự cho bà cụ rồi. Trong lòng họ nghĩ dù ông Thìn đã tức đến cái mức gọi điện thoại gạo đống với con trai bà cụ tứ. Nhưng chưa chắc ông ta đã về. Khi bà còn sống lay lát đất chẳng ngó ngàng. Thì nói chi đến chuyện nay bà đã lạnh ngắt về với người chồng quá cố. Bà nội cậu cũng đang bên đó rồi. Thành cũng không về nhà nữa mà trực tiếp qua với bà nội. Lúc cậu đến nhà bà cụ tứ đã đông người. Ngoài sân bắt rạp khiêng đồ còn trong nhà thì vọng ra những tiếng khóc tí te. Thành bước vào nhà. Cậu nhìn bà nội mình đang sửa lại tư thế cho bà cụ tứ. Chiếc chậu chứa nước tắm thơm đang được người ta bê ra ngoài. Bà cụ tứ đã được tắm gội sạch sẽ, mặc bộ đồ thọ màu đen viền trắng. Được bà chuẩn bị trước cất kín trong đáy rương mấy năm nay. Mái tóc bạc trắng cũng được búi gọn, chân còn được sỏ một đôi giày vải mới tinh. Nạn xong xương khớp cho thẳng thớm, bà nội thành đứng thẳng người dậy. Bà khàn giọng hô to. Thằng Đinh, thằng Thanh đâu? Gọi hai đứa nó vào đây. Hai thằng này không bị kỵ tuổi với bà cụ, vào phụ quấn vải liệm tiễn cụ đi đoạn đường cuối. Hai chàng trai Đinh và Thanh nhanh chóng được gọi vào nhà. Họ theo lời chỉ dạy mà nâng cụ tứ lên để bà nội Thành cuốn vài liệm. Xong xuôi cả rồi, người ta mới bưng bát cơm úp và quả trứng luộc lên cúng. Đôi đúa được đặt nằm ngang, cây hương cũng được cắm vào giữa bát cơm. Bài biện xong cả rồi, bà nội mới thở dài một hơi. Thực trắng cả một đêm rồi. Bán bát cơm đầy để có sức mà lên đường Từ nay âm dương cách biệt Để bà con lối xóm tiến bà một đoạn đường cuối Cách biệt bao nhiêu năm cuối cùng cũng về đoạn tụ với ông ấy rồi Lời bà vừa dứt Tiếng khóc lại vang lớn hơn một chút Đúng như là người ta nghĩ Tới chiều mùng 4 Tết tăng ma kết thúc Bà cụ tứ nằm yên trong nấm mồ rồi Vẫn không thấy con cháu bà đâu Nhắc tới lại khiến người ta cắn răng Chởi một tiếng khốn nạn Vốn tưởng là bọn họ không về Nhưng qua ngày mùng 6 Khi ông Thìn đang thắp hương cho bà của Ở trong nhà Thì ngang ngoài ngõ có tiếng bánh xe Ông chạy vội ra xem Thì thấy hai chiếc ô tô một trắng một đỏ Đầu trước sân căn nhà Hai gian cũ kỹ Từ xe bước xuống là những gương mặt xa lạ Lẫn trong đó lại có một hai người Ông Thìn nhìn vừa thấy lạ Vừa thấy quen Ông ngạc nhiên được một lúc Thì trợn trừng hai con mắt Tức giận hầm hầm chạy vào nhà Trước ánh nhìn của đám người ấy Rồi lại trong những ánh nhìn ấy Ông cầm một cây gậy to dài chạy ra Chưa kịp để ai phản ứng Ông đã rắn thẳng một đòn Và người đàn ông trung niên Đang mấp máy môi định nói chuyện Vừa đánh ông vừa chửi Thằng chó đẻ Mày cũng biết đường về à Tao tưởng cả cái đám vô nhân tính bọn mày chết hết ở ngoài đường, ngoài chợ đấy chứ. Đúng cái loại bất nhân thì sinh ra rặt một đám bất nghĩa. Còn về cơ đấy, còn biết kéo nhau về cơ đấy. Ông đánh đến gậy thứ ba, bọn người ấy mới phản ứng mà ngăn ông lại. Đông người thế mạnh, ông nhanh chóng bị đẩy ra. Ông vung gậy lên, đánh cả những ai muốn chạm vào ông. Rồi ông lại hướng về phía người đàn ông trung niên, đang nằm dưới đất, trên là... Nhổ một bãi nước bọt. Đám người này không phải ai xa lạ gì. Toàn bộ đều là con cháu bà cụ Tứ cả. con người bị đánh chính là con trai cụ, ông Sơn. Đám con cháu ông ta không rõ chuyện. Bị hành động hung hăng của ông Thìn làm cho tức giận. Đà muốn tính sổ với ông thì bị ông Sơn ngăn lại. Ông tay nhịn đau rồi vịn tay vợ và con gái đứng dậy. Tôi biết mọi người trách tôi nhiều. Nhưng Âu còn người ta ai cũng có nỗi khổ cả. Chú đừng làm thế thành ra mất hay. Mẹ tôi còn ở trong kia mà nhìn đấy. Ông Thìn suýt thì trợn trắng cả hai mắt. Tức lắm nhưng ông chẳng thèm nghe nữa. Ông cười khinh mấy tiếng rồi ném gậy đi. <cười> mày đừng làm như một mình mày thông minh còn ai cũng ngu mặc cho mày dắt Người ta có mắt trông vào chứ chẳng ai mù hết. Thôi. Tao ông chẳng nói nhiều bọn mày. Về cả rồi thì lo hương khói cho mỡ đi. Vợ chồng ông Sơn còn định nói gì đó. Nhưng ông thì đã chẳng thèm nghe nữa. Ông đi thẳng một mạch ra cửa chẳng mấy chốc mà khuất bóng. Tới chiều hôm đó, gần như cả xa đã biết chuyện con cháu bà cụ tứ mò về chịu tang rồi. Ai nghe xong cũng biểu môi kháy khịa mấy câu khó nghe. Căn nhà vốn lạnh lẽo kia, Bỗng đột nhiên rộn vang tiếng nói Và hơi thở cuộc sống Vốn cả nhà ấy là định về quê một chuyến tiện xử lý những việc Liên quan đến tài sản Và tăng ma cho bà cụ xong Là về thành phố luôn Sau này cũng không có ý định quay lại nữa Nhưng sau khi ông Thìn báo tin cho họ hàng Thì nhà ông Sơn phải ở lại cho qua 100 ngày của bà cụ mới thôi Biết là thời đại pháp trị Nhưng họ hàng mặt ai nấy cũng hầm hầm như trời đổ rông bão. Vợ chồng ông ta sợ sinh sự không hay nên nhịn vào bụng. Lần này về ngoài vợ chồng ông Sơn á, thì vợ chồng con trai ông ta cũng theo về. Ngay cả cô con gái đã gạ ra nước ngoài từ mấy năm trước cũng về theo. Một nhà năm người ở lại chen trúc trong căn nhà ọp ẹp cũ nát. Ông bảo mấy đứa con về trước nhưng chẳng đứa nào chịu đi. Âu cũng là vì mảnh đất hơn ngàn mét vuông mà bà nội bọn họ để lại còn chưa được giải quyết tới nơi tới trốn Ngày đầu năm mưa lạnh liên miên, căn nhà cũ đã dựng lâu năm, lại càng ẩm thấp lạnh lẽo Cả nhà vì thế mà đều mất ngủ nguyên đêm Vợ ông Sơn là bà Hương, ngồi co người trong vách tường Miệng bà ấy lầm bẩm mắng mấy câu không ai nghe rõ Dưới ánh đèn điện chen lẫn những ánh lửa vàng của ngọn nến, lời linh đường và cụ tứ, không khí trong nhà như thấp xuống mấy độ, cái lạnh len lỏi vào tận linh hồn người ta. Cả nhà năm người không nhịn được mà rét cầm cập. Họ chợt nhận ra là trong nhà này có người chết, mặc cho người ấy là thân nhân thịt của họ. Ngay từ đó ai cũng tự động thở nhẹ lại, đôi mắt liếc nhìn liên tục khắp nơi, đôi tai cẩn thận nghe ngóng những âm thanh xung quanh, còn thân thể thì không tự chủ mà nhích lại gần nhau hơn. Cái mùi hương khói trận vẩn quanh chóp mũi, cô con gái ông Sơn cứ thấy bản thân như lạc vào ảo cảnh. Sự sợ hãi len lỏi nảy sinh trong lòng như một hạt mầm sau mưa. Bỗng cô nghe phía trên đỉnh đầu có tiếng lạch cạch rất khẽ. Nguyệt giật bắn người, Đôi mắt trợn to, ngửa đầu ngó lên trần nhà lợp ngói. Đôi mắt mở to một hồi lâu, tới khi nó trở nên khô và đau rát, Nguyệt mới hồi hồn cúi đầu xuống. cúi đầu xuống rồi thì tiếng lạch cạch ấy lại vang lên tiếp. Nguyệt sợ hãi, níu chặt góc áo mẹ mình. Bà Hương bị cô nếu thì quay sang hỏi con gái. À, sao đấy? Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt rồi rẻ rạt hỏi. Ẩm mẹ. Mẹ có nghe thấy cái gì không Bà Hương bị con hỏi cho hoang mang Hả Nghe thấy gì là nghe thấy gì Con mê ngủ à Nói cái gì đấy Nguyệt đảo mắt ráo rác nhìn quanh Rồi lại thịt thầm vào tay bà Thì Thì trên mái nhà ấy Nó cứ lách cách lách cách Bà Hương nghe thế thì cũng ngửa mặt Nhìn lên mái nhà Bà tập trung một lúc lâu Mà vẫn không thấy gì Có cái gì đâu Con cứ thần hồn át thần tính. Chắc là gió thổi vào ngói hay là mèo chuột gì đó chạy ngang thôi ấy mà. Thấy hai mẹ con bà Hương rủ rì nói chuyện với nhau, thì con trai bà bỗng nói xen vào. Gì đấy? Mẹ với cô rầm rì cái gì đấy? vậy anh ta nghe thấy thế cũng quay ngoát sang, nhìn chạm chạm vào Nguyệt. Cô ta sợ mẹ chồng thiên vị. Lỡ mà bà có rầm rì to nhỏ gì với Nguyệt chuyện miếng đất Thì vợ chồng cô có mà chịu thiệt Nguyệt bị ánh mắt xăm soi như lưỡi dao của chị dâu dòm vào Thì cả người bỗng thấy khó chịu Cô cũng không vừa mà liếc lại một cái sắc lẹm Nói gì kệ tôi Còn nói xấu anh đâu mà giật nảy lên thế Ông Sơn dù không ngủ được Nhưng hai mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi Nghe tiếng con cái tranh cái thì quát khẽ Không ngủ được thì yên lặng cho người khác ngủ. Muốn nói chuyện hay cãi nhau thì ra ngoài nhà mà cãi. Nguyệt với Hải nghe bố nói thế thì nín thinh. Liếc nhau một cái rồi lại giữ im lặng tiếp. Phúc căng thẳng trở qua rất nhanh. Nguyệt lại chìm vào suy nghĩ lúc nãy. Cứ yên được một lúc là cô lại ngước lên mái nhà. Đường khí ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên đó. Thì... Một tiếng kêu dài bén nhọn và trói tay đột ngột ập tới. Cả nhà họ ai đấy cũng đều bị dọa sợ. Vợ Hải quay quát hỏi. Gì đấy? Cái tiếng gì đấy? Nguyệt cũng bị dọa cho thoát tim. Cô đùn dọng nói. Giống giống tiếng mèo kêu. Hải cũng bình tĩnh lại. Nghe em gái nói thì cũng thuận theo. Ừ, chắc là thế. Quê mèo chó người ta thả chạy lùng tung mà, chắc là mèo nhà ai đó kêu. Anh ta vừa dứt lời thì trên mái nhà lại có tiếng loạt xoạt. Tiếng kêu dài bén nhọn ấy lại vang lên lần nữa. Đúng là tiếng mèo kêu, nhưng không phải những tiếng meo meo hay tiếng khè giận dữ. Tiếng mèo kêu này cực kỳ chói tai, nó giống như là một tiếng thét thê thảm của động vật đang bị thương. Đã kêu là nó kêu liên tục, dọa cho những người ngồi trong nhà vừa dật Lại vừa sợ Mà giận chẳng được bao lâu Bởi lát sau đèn điện tắt ngũ Ánh sáng duy nhất Chỉ còn là những ngọn nến Nơi bàn thờ lạnh lẽo Ba người phụ nữ vì thế Mà sợ đến nỗi hoảng loạn kêu la Ma! Ma! Cứu tôi với! con ma! Ông Sơn bị họ làm cho hoảng Càng thêm hoảng Ông đun giọng gầm lên Im mồm cả đi đồng ở ma chỉ là mất điện thôi nhưng chẳng ăn thua gì bóng tối mang lại nỗi sợ kinh khủng dù đã có nến những cái ánh sáng đó lại khiến họ càng thêm sợ hãi ông Sơn không tin ma quỷ nhưng lúc này ánh mắt lại luôn nhìn ch chămm vào cái linh đường đơn sơ mà quỷ dị no không biết nhìn lâu nên ông ta hóa mát hay là sao nhưng ông Sơn lại thấy trong cái ánh nến m mờ ấy Có một bóng người còng lưng Ông nốt khan một ngụm nước bọt Mắt cũng mở to Nhìn chằm chằm vào cái bóng ấy Rồi đôi mắt ông ta trợn trừng trừng Miệng lưỡi cứng đờ Chỉ có thể mất máy mấy tiếng Mẹ Mẹ Rồi sau đó ông ngã vật ra sàn nhà lạnh ngắt Bất tỉnh nhân sự Khung cảnh lại trở nên nháo loạn ồn ào Trên mái ngói vẫn là tiếng loạt xoạt Tiếng mèo kêu như thét cào vẫn thỉnh thoảng vang lên. Qua tới ngày hôm sau thì ông Sơn tỉnh, bà vợ ông thấy thế mới sắp tới hỏi Han Ông sao rồi? Chồng người thấy thế nào? Đói không? Hôm qua ông dọa mẹ con tôi phát khiếp. Ông ta không trả lời những câu hỏi ấy, đầu ông ta nghiêng về phía gian ngoài, mắt nhìn đam đam vào vị trí mà cái bóng đã xuất hiện vào đêm qua. Chỗ ấy bây giờ trống không, chỉ có những tiền nắng ấm đang tràn vào trong nhà. Bà Hương vẫn đang nói chuyện. Đêm qua định đưa ông đi viện rồi, nhưng trời tối lại không quen đường, nên bọn tôi không dám đi. Giờ ông thấy sao? Đi viện khám cái cho yên tâm nhé. Ông Sơn hồi thần, ông nhìn vợ một cái rồi lắc đầu. Ờ, thôi, tôi không sao, kịch động quá nên ngất xỉu thôi. Mấy đứa kia đi đâu rồi? Bà Hương vốn muốn khuyên chồng đi viện, nhưng nghe ông hỏi thì bị đánh lệch hướng. Bọn nó đi hỏi thăm mấy người họ hàng đấy, cũng phải đi chợ để còn ăn uống sinh hoạt nữa chứ. Ông Sơn nghe thế cũng không hỏi thêm. Ông mở một tiếng rồi lại nhắm mắt nằm tiếp. Tới trưa thì ông bị tiếng huyền náo ồn ảo đánh thức. Thấy đang đi đứng nói chuyện đàng hoàng mà đột nhiên như phát điên ấy. Chắc bị ma làm chứ sao bỗng dưng lại thế. Ông Sơn chống tay ngồi dậy khó chịu đi ra ngoài. Ra thì thấy vợ ông đang khóc lóc ôm lấy con gái đang ngất xỉu. Còn con trai con dâu thì mặt mũi tái nhợt đứng ngay bên cạnh. Ông Sơn lớn giọng hỏi. Cái Nguyệt bị làm sao đấy? Vừa hỏi ông vừa đi lại gần. Tới gần rồi mới thấy Nguyệt nằm co quắp trên đất, tóc tài rối bời, còn chán thì như bị đá đập vào. Già thịt rách nát cả một mảng đang không ngừng chảy máu. Ông hoảng hốt. Nó bị làm sao thế này? Còn ngồi ở đây nữa, đem đi viện cho bác sĩ xem coi thế nào. Trời ơi là trời! Hải nghe bố nói thì vội vàng đánh xe lại. Ông Nguyệt lên xe rồi trở ra viện. Ông Sơn và vợ Hải cũng lên xe đi theo, còn bà Hương thì đã được người ta dìu vào ngồi trong nhà. Trên đường đi vợ Hải câu được câu không, kể lại chuyện vừa xảy ra cho ông Sơn nghe. Bọn con đi thăm mấy chú bác trên đường về đang nói chuyện bình thường, thì nó lại đột ngột chạy biến đi. Bọn con đuổi theo thì thấy cô chạy ra nghĩa trang, chẳng nói chẳng rằng lao đầu vào mộ người ta mà dập đầu. Sực thì như sức châu, còn và Hải cắn răng kéo ra mà kéo không được. mày có mấy người gia mộ tháp hương trông thấy nên giúp kéo cô ấy lại. Về tới cổng nhà thì cô ấy như thế này. Ông Sơn nghe tới đầu mặt mũi nhăn lại tới đó, rồi ông im lặng mà không hỏi thêm gì. Tới bệnh viện rồi thì cũng chỉ băng bó chụp chiếu đơn giản, còn vấn đề tinh thần thì phải đợi nguyệt tỉnh lại mới rõ được. Ngồi tới chiều thì Nguyệt tỉnh, do mất máu và và đập vùng đầu nên cô choáng váng mắt nhìn cứ mờ mờ. Cơn đau từ vết thương chuyển tới làm cô phải hít sâu mấy hơi. Thấy cô tỉnh thì mọi người lại gọi bác sĩ vào. Nhưng lạ cái là Nguyệt chẳng nhớ vì sao mình lại bị thương. Bác sĩ nói có thể là chấn động não nên tạm thời quên một vài thứ. Đợi một hai ngày ổn định lại là được. Do là không nghiêm trọng mấy nên Nguyệt không nằm viện, trên xe về lại nhà đầu cô đau như bị búa đập vào, cơ mơ mơ hồ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tới nhà rồi thì vợ chồng ông Sơn và vợ chồng Hải đều ngồi trong mày nhìn nhau, ánh mắt ai nấy cũng tràn ngập sự hoang mang lo lắng. Họ không nghĩ là Nguyệt sẽ bị bệnh tâm thần, dù nhà họ không phải giàu sang phú quý, nhưng vấn đề khám sức khỏe định kỳ, Nguyệt rõ là mạnh khỏe bình thường, chứ có điên hay là sao đâu. Vậy nên Nguyệt có lẽ là giống như lời người ta nói, bị bắt vế nhập hồn rồi. Vợ chồng ông Sơn đều cùng lúc có cùng một suy nghĩ như vậy. Hai ông bà há miệng trọn mắt nhìn nhau, tay chân cũng không khống chế được mà bắt đầu run lầy bày. Vợ chồng Hải thì chưa nghĩ tới điểm ấy, bọn họ nhát gan nhưng lại bài trừ mê tín một cách nửa mùa. Thấy bố mẹ mình có những biểu hiện lạ lùng thì vội vàng hỏi han, Bố, mẹ, bố mẹ bị sao đấy, đừng dọa bọn con mà. Nhưng ông Sơn không đáp lời bọn họ, ông nuốt một ngụm nước bọt rồi theo Thảo nói. Trong làng, trong làng hình như có bà đồng, hai đứa đi hỏi han một chút rồi mời bà ấy lại đây. Vợ chồng Hải chẳng hiểu mô tê gì. Hả? Là sao bố? Sao tự nhiên mời bà đồng? Có chuyện gì bố nói đi chứ sao lại giấu bọn con... Anh ta đang thắc mắc đủ điều thì ông Sơn khẳng rộng quát to một tiếng. Cầm mồm, ta bảo đi thì đi. Hải giật bắn người vội kéo vợ chạy ra khỏi nhà tìm đường đến nhà bà Đồng. Còn ông Sơn sau khi quát xong câu đó thì người sụi lơ, mắt nhìn chừng chừng và gian chính ngôi nhà cũ. Nỗi hoảng sợ lan dần trong đôi mắt đỏ ngầu của ông. Ông ta sợ bởi vì trong lòng ông ta có quỷ. Ông ta biết rõ mình sống không nên thân thế nào. Hơn ai hết, ông ta rõ cái sai của mình. Bởi vậy nên trước một sự việc dù chưa rõ ràng, ông ta vẫn sẽ quy cho nó là do lỗi lầm của ông ta. Cái lỗi với người mẹ đã khuất. Ông ta nghĩ là do mẹ mình quả trách nên mới vậy. Vợ chồng Hải vừa đi vừa hỏi đường, chẳng mấy chốc đã tìm đến nhà bà nội của Thành. Khi đó hai bà cháu đang phơi giấy vàng trong sân, Thấy người lạ vào thì cả hai đều ngẩn đầu trông ra ngõ. Hải với vợ đùn đẩy nhau coi ai mở lời trước. Cuối cùng vẫn là cô vợ cười gượng lên tiếng nhờ bà. Dạ, chào bà. Cháu cháu là cháu dâu của bà cụ Tứ. Nhà cháu có chút chuyện. Bố chồng cháu bảo cháu qua nhà mời bà sang xem một chút. Bà cụ nghe thế cũng không tỏ vẻ khó chịu. Dù rằng bà biết tổng đám người ruột đen này rồi. Bà chỉ gật đầu rồi nói Ừ, thế đợi một chốc để tôi vào chuẩn bị chút đã Rồi bà lại dặn Thành Vào lấy túi đồ của bà ra đây Thành vâng một tiếng rồi đi vào nhà Còn bà cụ thì vào am thở tháp hương cho thánh thần Chốc sau thì hai bà cháu mang theo túi vải Cùng vợ chồng Hải đi về hướng nhà bà cụ Tứ Tới nơi thì thấy vợ chồng ông Sơn và Nguyệt Đều đang ngồi ở mái hiên ngoài sân. Bà nội của Thành mới đột ngột hỏi. Sợ không dám vào trong nhà. Ông Sơn nghe bà hỏi thế thì mặt tái mét, gượng cười nói vài câu lấp liếm. À, à nhà tôi ngồi ngoài này cho thoáng, nhà thấp nên bí bách lắm. Bà cụ lại không muốn cho qua, ngậm miếng chầu nhai rỡ mà nói tiếp. Ừ, nhà này xây từ hồi anh còn đi học ở trường đồi nhỉ? Cho đến nay có sửa sang gì đâu mà đòi không thấp. Tranh thủ về mấy ngày, ngồi ở trong nhà với bà ấy cho vui. Nói rồi bà thủng thẳng, lướt qua họ, mà bước thẳng vào trong nhà, mặc kệ cho họ tỏ sắc mặt khó coi ra sao. Vào đến nhà, việc đầu tiên bà làm là thắp hương và châm dầu cho linh đường bà Cụ Tứ. Xong cả rồi, bà mới ngồi xuống tự rót nước khỏi chuyện. Bị làm sao mà phải gọi đến tôi thế này? Ông Sơn lướt mắt nhìn vợ chồng con trai một cái. Cả hai thấy thế thì vội vàng kể lại những chuyện đã xảy ra với Nguyệt. Bà cụ nghe xong thì nhìn ông Sơn. Nhìn à, mặt mũi nó đen xỉ. Lời kể mà đúng thật thì nó đúng là bị ma nhập đấy. Rồi đã xem lại coi nó đập đầu trước mộ ai chưa? Ông Sơn lắc đầu. Chuyện xảy ra đột ngột. Nhà con luống cuống nên chưa kịp xem rõ, hay là để bọn con ra xem lại. Ông ta nói dở thì bị con trai ngắt lời. còn thấy rõ, còn thấy rõ tên trên bia mộ là Trần Văn Hưu Ông Sơn nghe mà như xét đánh ngang tay, môi mấp máy hỏi lại Hải. Mày, mày không nhìn nhầm chứ? Hải lắc đầu. À, không mà bố, tên đơn giản thế thì nhầm sao được hả? Bà nội Thành nghe thế thì cười một tiếng, bà mỉa mai. Giỏi thật đấy nhỉ, cháu nội mà lại không biết tên ông nội mình cơ đấy. Chuyện này không cần tôi nói chắc nhà ông cũng hiểu được phần nào rồi nhỉ. Ông Sơn mặt cắt không còn một giọt máu, những người còn lại cũng bị dọa cho điếng người. Ngó thấy bà cụ đứng lên chuẩn bị ra về, thì ta vội níu lấy tay bà. Bà, xin bà giúp cho. Tôi biết mình sai rồi Bà bà hỏi dùm cho là giờ tôi phải làm gì để chuộc tội Tôi van bà Vợ chồng tôi già rồi không sao Nhưng mấy đứa này vẫn còn con nhỏ phải trông non Mấy cụ có trách thì cứ trách lên tôi đây Ông ta càng nói thì nước mắt lại càng nhiều Cả cơn mặt nhăn nhúm ướt đầm đìa Nhưng bà cụ chỉ cười khảy <cười> Không trách ông thì trách ai Đừng có cái kiểu hy sinh bản thân để cứu tất cả Chính ông là nguồn gốc tội lỗi chứ không ai khác. Nghe đây, trăm ngày của mẹ ông phải thật đầy đủ. Hương đèn lễ là không được thiếu dù chỉ một ngày. Ông không về chịu tang thì phải thức mà canh linh đường cho bà ấy. Phải thành tâm mà sám hối. Ông ta gật đầu vâng dạ rồi lại hỏi. Ch chỉ chỉ nhiều đó thôi sao? Bà cụ đáp. Đương nhiên là không. Bất hiếu là tội lớn. Trời đất âm phủ đang nhìn vào cá. Ông bất nhân bất nghĩa bao lâu nay, mà bây giờ muốn chỉ chút lời xin lỗi ấy là qua chuyện. Thử đặt bản thân ông vào, ông có chịu không? Cứ làm theo lời tôi trước. Sau này các cụ có dặn dò gì lại nói sao? Tội nghiệp của nhà ông lớn lắm. Không phải một sớm một chiều mà được. Liệu mà làm đi, tôi về trước. Sách theo đồ nghề nhưng chẳng dùng đến. Trên đường về thành hỏi bà cụ. Bọn họ rồi sẽ sao đây bà? Bà cụ lắc đầu, nhau đôi mắt đám mờ, nhìn về con đường làng. Tùy ở lòng bọn họ thành tâm tới đâu, đúng là bãi trách với giận lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là người thân máu ngủ. Bọn họ mà thực sự biết lỗi sửa sai đợi bà nguôi giận, thì rồi sẽ lại ổn thỏa cả thôi. Bao năm rồi không trách phạt, bây giờ trách phần nhiều. Vì đã ở cõi âm, trong lòng có oán nên mới vậy. Thành gật đầu đỡ tay bà, chậm rãi đi về nhà. Chẳng mấy chốc trời đã tối, những lời đồn đại truyền miệng vẫn văng vẳng đâu đó trong ngôi làng nhỏ. Ông Sơn theo lời dặn mà lo Hương đèn và gác đêm cho bà Cụ Tứ, vợ ông ta cũng thức canh theo. Ngồi trong đèn mà bà Hương cứ thấp tha thấp thỏm. Đôi mắt liên tục đảo loạn ráo rác nhìn xung quanh. Có lẽ là sợ bóng sợ gió, bà bỗng cảm thấy hai vai nặng trịch, sau lưng thì lạnh toát. Bà cứng ngắc quay đầu nhìn ra sau lưng mình, thấy không có gì mới thầm thở phạm một hơi. Tới lúc ngồi ngay ngắn trở lại, bà đã thấy con gái ngồi ở trong gian phòng phủ, đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà lại cứng đờ nhìn Nguyệt chị thấy cô như đang chìm dần vào trong bóng tối. Đôi mắt từ từ trợn ngược đổi sang màu trắng dã, khóe miệng nhọn lên một độ cong nhỏ. Hai bên khóe chậm rãi hẳn lên một sợi chỉ dài kéo tới tận mang tai. Da thịt bị sợi chỉ lấy làm rách toạc, máu thịt bắn ra ngoài, để lộ xương cốt nửa trắng nửa đỏ. Bà Hương bị cảnh tượng ấy dọa cho kinh hãi hét lên thảm thiết. Ông Sơn thấy vợ Bỗng dưng như phát điên Thì sông tới ghi chặt hai vai bà Ông quát to Bà làm sao đây Tỉnh lại đi Bà nghe tôi nói gì không Bà nó ơi Tiếng quát rống ấy thức tỉnh Bà Hương đang trong cơn sợ hãi Bà tròn đôi mắt ngập tràn nỗi sợ nhìn ông ta Ông ơi Con Nguyệt nó, nó, nó... Ông ta hỏi vội Con Nguyệt nó bị làm sao Bà nhìn thấy gì Bà đứa nó đang ngủ trong buồn kia kìa. Bà Hương nghe lời ông ta nói, bèn nhịn nỗi sợ hãi, nhìn vào phía trong buồn. Chỉ thấy trong đó vẫn yên tĩnh, vị trí cô Nguyệt ngồi lúc nãy bây giờ trống không. Bà bèn chớp mắt mấy cái rồi nhìn lại, chỗ đó vẫn chẳng thấy ai. Không lẽ là tôi sợ đến mức mơ thế ác mộng? Nhưng mà, nhưng mà... Câu sau bà không nói tiếp được. Bà cũng không biết mình muốn nói gì Bà chỉ biết rằng bây giờ bà rất sợ Không bị dọa chết Thì bà cũng bị tra tấn tinh thần Đến mức phát điên Bà khóc tỉ tê Ông ơi phải làm sao đây cửa lại đây Cứ thế này thì tôi điên mất Rồi chẳng biết thế nào là tỉnh Thế nào là mơ Làm sao bây giờ ông ơi Ông Sơn không đáp lời bà Ông đỡ bà ngồi vững lại Rồi nặng nề ngồi lại chỗ cũ Đôi mắt không tự giác, chốc chốc lại nhìn về phía linh đường mẹ mình. Trong đôi mắt ấy, ngập tràn toàn tính. Cả đêm đó không xảy ra chuyện gì nữa. Tới khi trời sáng, ông Sơn họp mặt cả nhà lại với nhau. Ông ta xoa xoa mấy cái trên thái dương, rồi nói chuyện với cái giọng đau đớn thê lương. Bà với mấy đứa cũng thấy rồi đây Tôi sống đời này chẳng thẹn với ai. Dù... Chỉ với cha mẹ đã mất là không tròn được chữ hiếu. Này cơ sự thế này ông bà trách là phải. Lỗi này tôi nhận, tội này tôi chịu. Chỉ là dù muốn nhưng còn nhiều việc vướng tay vướng chân. Không thì tôi cũng muốn bỏ cả mà về đây để hương khói cho cha mẹ mình. Nói đến đây, ông ta lại đưa tay quẹt đi dòng lệ đang lã trá trên gương mặt tái xanh. Dù cơn nấc đã chẹn cứng nơi cỏ hỏng, Nhưng ông ta vẫn nghẹn ngào nói tiếp Tôi uh, cũng dần có tuổi Sau này cũng lá rụng về cội cả Đất nhà này để lại sau này tôi về đây ở Nhưng uh, bây giờ công sự còn nhiều Tôi không thể bỏ gánh ngang như vậy Tôi báo với cả nhà Cũng xin phép cả nhà rước cha mẹ tôi Đi theo về lại thành phố để thờ phụng Người ta bảo người chết mà còn mang oán Thì phải chịu khổ trốn âm ti Tôi có lỗi với mẹ khi bà còn sống. Này tôi đã biết lỗi rồi, thì đâu thể để bà đến chết rồi còn phải chịu khổ. Tôi muốn mang bà đi theo. Lên tới đó lập đàn cầu siêu, mời thầy chùa về tụng kinh siêu độ, giải oán cho bà. Tôi cũng sẽ ăn trai niệm Phật, cầu cho bà được an nghỉ nơi chín suối. Mong cả nhà ủng hộ, sau đó nếu có thể thì đồng hành cùng tôi. Ông ta nói một tràng dài, Rồi vừa khóc vừa nhìn người nhà với ánh mắt khẩn thiết. Vợ và con ông ta thì ngơ ngác không nói gì. Chỉ có cô con dâu là đảo mắt vài vòng. Rồi nước mắt ngắn, nước mắt dài mà thưa lại. Lời cha nói chí phải. Bọn con đây cũng phận cháu mà chưa ngày nào hiếu kính được với bà. Tội lỗi đúng kẻ mãi không hết được. Này cha nói thế bọn con nguyện lòng nghe theo. Mình báo lại chú bác một tiếng rồi nhanh chóng làm việc cho bà bớt khổ đi ạ. Thấy cô con dâu lanh lợi như vậy thì ông Sơn hài lòng lắm. Ông gật đầu mấy cái vừa khóc vừa nói. Mấy đứa hiểu chuyện như thế bố cũng mừng lắm. Cảm ơn mấy đứa nhiều. Sau đó cả nhà vừa khóc vừa ăn uổi lấy nhau. Ngày hôm đó đã mời đông đủ anh em tộc lão tới nhà để bàn chuyện. Cả nhà năm người vừa khóc vừa kể. Lời xin lỗi nói hết lượt này tới lượt khác. Người trong tông tộc, dù không vừa mắt bọn họ nhưng cũng không mở lời ngăn cản. Phần vì việc bọn họ muốn làm trăm phần tốt, phần vì họ cũng chỉ là người trong tông tộc mà ông Sơn lại là con đẻ bà cụ tứ. Ông ta là người trong hương họa chính đáng, tư cách có cả, nên họ mà ngăn thì cũng chẳng hay ho gì. Ông Sơn thấy không ai phản đối thì cười trong nước mắt, Giọng ông ta đã lạc hẳn đi. Tôi xin hứa với các bác các anh sẽ sửa đổi. Tại đây tôi cũng muôn phần cảm tạ mọi người đã chăm sóc mẹ tôi trong những tháng ngày tôi sai lầm hồ đồ. Chuyện cứ thế mà thành. Nhà cửa hiện tại được gửi cho họ tộc trong nom còn cả nhà ông ta thì nhanh chóng gom đồ xuất phát quay về thành phố ngay trong ngày. Dần dần thời gian cứ trôi qua. Chuyện ấy cũng dần chìm vào ngày tháng đã qua. Thỉnh thoảng cũng có người nói đến, nhưng chỉ là hai ba câu rồi thôi. Ai cũng nghĩ chuyện nhà bà Cụ Tứ đã dừng lại từ ngày hôm đó. ấy thế mà mấy tháng sau, người ta lại thấy vợ chồng ông Sơn phở phạc như già đi cả bó tuổi, dìu già dắt trẻ, quay lại căn nhà hai gian tồi tàn ấy. Vừa về tới nơi đã điên điên dại dại, Bỏ đến cái bàn thờ phụ bụi không ngừng dập đầu khóc lóc. cha mẹ còn về đây rồi. Con biết con sai. Mẹ thương con mà. Mẹ tha cho lỗi lầm khốn nạn của con đi mẹ. Con hứa lần này con thành tâm sửa chữa lỗi lầm. Mẹ tha cho con lần này. Con xin mẹ mà mẹ ơi. Hàng xóm xung quanh bị mấy chiếc xe nối đuôi nhau chạy ẩm vào làm cho kinh ngạc. Ai cũng hoang mang chạy tới xem thử là có chuyện gì. Tới nơi thì thấy cái cảnh nhà ông ta đang quỷ bò trên đất mà khóc lóc than thở. Ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Đợi ông Sơn khóc xong chạy ra thấy nhà mình đang bị vây xem, thì người ta nhốn nháo hỏi. Sao đấy? Có chuyện gì mà xách cả lớn cả nhỏ già trẻ về đây khóc lóc như khóc tan vậy? Hay là lại làm cái gì thất đức bị người ta ám nên xách nhau về đây rồi? Mỗi người một câu dồn cho vợ chồng ông Sơn đầu bán mắt hoa. Ông ta khó nhọc mở lời. Chuyện trong nhà cả thôi, mọi người đừng nói khó nghe như vậy. Nói rồi lại vào trong nhà ngồi im không chịu ra. Làng xóm thấy thế, bỏ lại mấy câu hoài nghi, rồi cũng kéo nhau về cả. Khi bên ngoài nhà đã không ồn ào nữa, thì ông ta mới gọi con lại hỏi. Người đã về hết chưa? Hết rồi thì nhanh cái chân đi mời bà Đồng tới nhà nói chuyện, nhớ phải nhanh lên đấy. Đứa con vân dạ vội vàng chạy biến đi ngay. Tầm 20 phút sau thì Thành và bà nội được mời ăn bánh uống nước ở nhà cũ, bà cụ tứ. Bà nội Thành nhấp mấy ngụm nước trà rồi bỏ chén xuống, bà nghiêm mặt hỏi. Đủ bất nhân các người gây lên nghiệp gì nữa rồi. Mặt bà lạnh lùng, giọng nói cũng theo đó mà nặng nề đanh thép. Ông Sơn bị bà dọa cho phát run, lắp bắp mở miệng. Thưa, thưa, thưa bà, ngày đó lời bà dặn bọn tôi có làm theo rồi. Nhưng nhà ở đây chặt trội nên bọn tôi rước cụ về nhà trên kia thở phụng cúng bái. Cũng cũng gửi vào chùa để các sư tụng kinh siêu độ. Nhưng nhưng mà chuyện trong nhà vẫn không xuôi Ông ta làm hết cả rồi. Nghĩ là chuyện đã xong Nhưng tới ngày Mà đứa cháu nhỏ của ông ta bỗng dưng Nhìn vào trong góc nhà Rồi vẫy vẫy tay cười Ông ta hỏi thằng bé đang cười với ai đó Thì thằng bé ngây ngô bảo Với bà cụ ạ Bà cọng lưng tóc bạc chống gậy ấy ạ Ông ta tưởng nó coi phim nhiều Nên hoang tưởng lung tung Nhưng nó lại nói Chào cụ tứ ạ Ông ta bị câu nói đó dọa cho đứng hình Mắt cứ nhìn đâm đâm vào trong góc nhà. Cháu chào ai thế? Thằng bé đáp. Với bà cụ còng lưng đó ạ. Cụ bảo cụ là cụ tứ, cụ là mẹ của ông ạ. Ông ta nghe xong thì sợ hãi không thôi. Cũng từ ngày đó đứa cháu như bị ma ám. Cứ không có ai trông là lại chạy vào trong góc nói chuyện một mình. Lần nào hỏi đến nó cũng bảo là nó ngồi chơi với cụ. Chưa kể bọn họ cứ cảm thấy trong nhà như có thêm người, đi đâu làm gì cũng như có người đang nhìn sau lưng. Có hôm bà Hương dậy đi tiểu đêm thì thấy có một cái bóng đen lù lù ở góc cầu thang. Bà bật đèn lên thì thấy cái bóng ấy biến thành mẹ chồng quá cố, đang nhìn chằm chằm vào bà. Từ hôm ấy bà đổ bệnh, miệng lúc nào cũng kêu nhà có ma. Không phải họ không mời thầy bà, nhưng đây là gia tiên. Có cúng đâm tạ lỗi thì được, chứ không thể diệt trừ. Sư thầy cũng được mời về xem, nhưng ngài chỉ tụng kinh một hồi sau đó nói. a Di đạp Phật có nhân ắt có quả. Tội mình gieo nên không thể không nhận lấy phạt. Thí chủ nếu vẫn cực đoan không biết sai, thì sao gỡ được nhân quả mình đã trồng xuống. Chính cái hành động mời thầy về chấn ấy đã chọc giận oán linh trong nhà. Bóng mà bà cụ tứ hiền ngang xuất hiện trước mặt họ, trong những đêm thức trắng trong nhà, luôn văng vẳng tiếng mèo kêu thê lương và thảm thiết. Nói ra thì khu quanh đó chẳng ai nuôi mèo, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng mèo kêu. Ông Sơn biết lần này mình xong rồi, là ông ta lừa thần dối quỷ, muốn rũ bỏ trách nhiệm mà phải chịu trái đắng. Ngày ấy muốn thoát khỏi rắc rối mà lừa lọc, đem bà cụ tứ lên theo. Đã vậy lại muốn đi đường tắt cậy nhờ người khác sửa lỗi cho mình Mà không có cái tâm sửa lỗi Nhưng suy cho cùng Người đang làm trời đang nhìn Chẳng có cái gì mà dễ dàng như vậy cả Thành nghe xong mà lắc đầu ngao ngán Vốn nếu họ chịu thành thật ngay từ đầu Thì chuyện đã không tới nỗi Này vong linh bị họ chọc giận Lòng vốn đã có oán niệm Này cây oán ấy lại càng mạnh mẽ Sớm muộn gì cũng biến thành oán linh Khi đó oán linh mất đi lý trí Không nhận rõ thân sơ ắt sẽ có người chết Tình trạng vong hồn bà cụ tứ bây giờ Không biết đấy như thế nào rồi Ánh mắt bà nội cậu thì càng không thèm che giấu Bà vừa chán ghét Lại vừa khinh bị đám bọn họ Bà cũng chẳng muốn giúp Nhưng bà lại không muốn bà cụ tứ Vì vậy mà chịu khổ Bởi nếu thành oán linh Ác sẽ phải hại người Khi ấy bà cụ tứ lại mang phải tội Mà chịu phạt nơi chốn âm ti Bà nói thẳng Tôi chỉ giúp bà cụ siêu thoát Còn mấy người sau này phải chịu nghiệp báo ra sao tôi mặc kệ Tôi chỉ không muốn bà ấy vì hận Mà đi hại người rồi lại phải chịu khổ Nhà ông Sơn muốn không chỉ như thế Nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao của bà Dọa cho rụt người lại Ông ta thở dài Không phải chết là được rồi Chuyện sau đó lại tính sau Thành với bà nội về nhà Chuẩn bị lại hương đèn lễ làng Tới tối thì bày lễ Trong sân nhà cụ tứ Khi bóng tối đã bao phủ lấy muôn nơi Bà mới thắp nên châm đèn Bà cầm lấy nén nhang Đi vòng quanh bàn hương lễ Miệng lầm nhầm đọc chú ngữ gọi hồn Còn Thành lại bưng một bát muối Và gạo nếp Đứng ở cách đó mấy bước chân Con gái ông Sơn là Nguyệt ngồi ngay trước hương án. Cô là người được chọn để mời vong linh bà Cụ Tứ nhập vào. Nơi đầu ngón trỏ bên tay phải cô được buộc một sợi dây đỏ. Một đầu khác của sợi dây cổ được cây nến trên hương án. Nhà đã cháy được hơn nửa. Trong sân bắt đầu nổi những cơn gió nhẹ. Gió thổi thì cỏ lay, cây cối quanh nhà cũng theo gió mà nhẹ nhàng nghiêng ngả tạo nên tiếng lao sao, sao sạc. Thân hình nguyệt bỗng rung lên dữ dội Cô nhắm mắt ngửa mặt nhìn lên trời, đầu lắc ngoài ngoài. Bà nội thành thấy vậy thì nắm lấy một đống tiền vàng mã chầm lửa đốt lên. Bà có vẻ thì nhận lấy ít lọc, nhập vào cháu gái để cho tôi hỏi chút chuyện. Đừng dại dột làm điều không hay mà lại thêm khổ thân mình. Bà đốt tới đâu gió thổi mạnh tới đó, Nguyệt cũng trung lắc ngày càng mạnh. Có những mảnh vàng mã còn nguyên tàn lửa đáp lên da thịt bỏng rát mà Nguyệt vẫn như không thấy gì. Bỗng mắt cô trợn trắng, miệng ú ớ không thành tiếng. Bà cụ lại châm thêm nhang đèn trước mặt cô, Nguyệt theo làn khói ấy mà trộm người tới, hít lấy hít để Được một lúc thì cô nhắm mắt cục đầu xuống, từ miệng cô phát ra một giọng nói chậm khàn, già nuộc. Điểm bà ấy làm gì? Thành và bà nội kinh ngạc bởi câu nói ấy. Họ chắc chắn là mình mời bà cụ tứ. Bởi khi cầu hồn, bà đã nêu rõ họ tên ngày tháng năm mất của vong hồn. Không thể nào mời nhầm được. Mà nói bà cụ tứ đã mất hết lý trí thì cũng không phải. Cầu nói như vậy thuộc về vong linh hoàn toàn tỉnh táo. Vậy dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên bà cụ vẫn trấn tĩnh hỏi. Bà cụ tứ sao lại như thế này? Kẻ trong cơ thể Nguyệt vẫn câu hỏi đó. Tìm bà ấy làm gì? Bà cụ đành kể lại một lượt ý định của mình. Kẻ đó nghe xong thì im lặng một lúc lâu mới nói. Vậy những kẻ kia thì sao? Những cái khổ bãi từng chịu thì sao? Bà nội lại nói. Nhân quả báo ứng không sót một ai. Bây giờ không thấy... Chỉ là bởi vì nó chưa đến, chờ nói bọn họ không phải đang trả giá sao. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không có ngừng lại. Đừng vì nóng vội mà phạm vào sát nghiệp. Mày bảo vệ bà ấy như vậy thì chắc chắn cũng không muốn bà ấy phải chịu tai họa. Vậy nên buông bỏ đi. Bọn họ sống phải chịu phán xét, chết rồi còn phải chịu phạt nơi âm ti. Tội lỗi đã được ghi lại trong sổ phán quan từ lâu rồi. Không phải chết là hết được đâu Vậy nên để bà ấy nói chuyện được không Thứ đó im lặng một lúc lâu Bà nội cúng im lặng chờ Mấy phút trôi qua Cơ thể Nguyệt trung lên một cái Cổ họng cô phát ra một tiếng mèo kêu thật dài Rồi lại gục xuống Bà cụ tứ sau cũng vẫn không nhập vào người cháu gái Linh hồn bà chỉ đứng ở một góc xa xa Nhẹ nhàng gật đầu với bà cháu Thành Oán khí quanh bà vẫn còn đó Nhưng lại ít ỏi đến lạ thường Bà cụ đứng im đó một lúc Thì có một bóng đen lướt nhanh xuống Từ trên mái nhà Cái bóng vờn quanh linh hồn bà cụ Rồi hút trọn toàn bộ những oán khí Bà cụ tứ nhìn nó thật Chịu mến Rồi xoay mình lặng lặng bước đi Bóng bà cũng mở dần Rồi biến mất hẳn Tới khi này bà cháu Thành mới nhìn rõ cái bóng đen nọ, đó là một con mèo đen gầy còm, đôi mắt màu xanh quỷ sĩ đang nhìn chầm chằm vào cả hai. Nó nhìn hai người rồi lại hung hăng nhìn vào trong nhà, sau cũng vẫn không làm gì cả. Nó kêu lên một chàng thật dài rồi vụt cái, biến mất trong màn đêm. Hai bà cháu cũng thở vào một hơi thật dài rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thành còn gọi người trong nhà ra, mang người đang ngất xỉu vào trong nhà. Những người đó hỏi, Xong rồi đúng không? Bà cụ sẽ không tìm chúng tôi để trách tội nữa đúng không? Thành hở hứng đáp, Ừ, từ nay bà ấy sẽ không xuất hiện nữa, chỉ là nghiệp của mấy người cũng dần tới rồi. Lo mà tu thân tích đức dần đi, không thì về sau lãnh đủ. Bọn họ nghe câu đầu thì thở vào một hơi. Nhưng khí chưa ra khỏi phổi đã bị câu sau chặn cho nghẹn cứng lại. Vậy, vậy phải làm sao đây? Nghiệp, trả nghiệp như thế nào? Thành lắc đầu. Không biết, chúng tôi không dự đoán được nhân quả. Cũng không ngăn được nhân quả. Không một ai ngăn được cả. Cả đám nghe xong thì mềm nhũn người. Phải dịu lấy nhau, không thì ngã ra đất cả đám. Hai bà cháu Thành cũng chẳng để ý. Đồ thu dọn xong thì về nhà. Tới khi về đến nhà Thành mới hỏi ra thắc mắc của mình. Thưa khi nãy là mèo quỷ phải không bà? Bà nội cậu gật đầu. Đúng là mèo quỷ nhưng không phải là mèo quỷ được luyện chế mà là một con mèo chết già. Bà cụ tứ trước giờ có nuôi mèo không? Thành lắc đầu. Cháu cũng không biết. Mấy người quanh đó chắc là sẽ biết chút ít đấy ạ Nhà chú Hiến ở gần đó Hay là cháu gọi điện hỏi chú xem thế nào nhé. Thấy bà cụ gật đầu thì Thành lấy điện thoại ra gọi cho chú mình luôn. Điện thoại vừa kết nối, cậu đã vội hỏi. Chú ơi, nhà chú gần nhà bà cụ tứ, chú có biết là bà cụ nuôi mèo chó gì hay không ạ? Vâng, đúng rồi. Con mèo màu đen vậy không ạ? Dạ, đúng là chuyện của nhà ấy ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều. Cục máy xong cậu thuật lại lời chú Hiến kẻ Nhà cô ấy không nuôi mèo, nhưng xưa ấy nhiều mèo hoang lắm. Làm lúc có cơm thừa này nọ người ta thường đổ ra sau hè cho bọn nó tự tìm tới ăn. Trong đám mèo có con mèo màu đen vừa gầy lại vừa già. Nó không tranh ăn theo đám mèo mà thường xuyên lạng vãng quanh ấy. Nhiều lần chú ấy thấy nó được bà cụ Tứ cho ăn. Từ khi bà cụ mất tới giờ là không thấy mặt mũi nó đâu nữa. Bà nội cầu nghe xong thì trầm ngâm trong chốc lát, rồi bà đi lại bàn thờ thánh, bốc lấy một nắm đậu trên bàn, bà ném chúng vào cái bát bằng đồng mà bà thường xin quẻ. Nắm đậu ấy bị ném xuống liền văng tứ tung, nhưng lại không có hạt nào rơi khỏi miệng bát. Từ khi đầu đã nằm im trong bát rồi, bà cụ mới nheo đôi mắt đã mở lại. Bà chắp tay lại tạ thánh thần, rồi lại quay trở về ngồi trên ghế. Đây là vật có linh báo ân báo oán Mèo đen xưa giờ được coi là vật thông linh Con mèo này sống đã lâu năm Lại càng thêm tinh ranh khác thường Nó nhận cái ân của bà cụ tứ vậy nên Khi cụ mất mà lại chịu cảnh Không có máu mũ đưa tang Nó giận lắm Nó thấy rõ cuộc sống đau khổ của bà cụ Lại chứng kiến cụ liệm dần trong đêm Không biết nó chết khi nào Chết ở đâu? Mèo đen tính âm khi chết nó lần mò được tới mộ phần bà cụ tứ, một hơi nuốt tròn lấy hồn phách cụ. Nhưng không phải để làm hại cụ mà là để giúp cụ đòi nợ con cháu bất hiếu. Những chuyện xảy ra sau đó đều do linh hồn nó cộng sinh với bà cụ tứ làm nên. Chỉ là cụ đi khi người rất yếu, linh hồn chịu nhiều tổn thương nên nó không dám làm gì quá đáng. Chính nó là kẻ đắp nặn lại linh hồn cụ tứ để cụ có thể lành lặn mà xuống suối vàng. Thành hỏi, vậy con mèo quỷ này giờ phải làm sao ạ? Nó là âm vật trăm năm khó Thành. Hơn nữa là mèo quỷ chết già. Nếu chuyện này lan rộng, rất dễ có kẻ lòng dạ đen tối tìm đến. Bà nội cậu lắc đầu. Không cần lo, nó đã bỏ qua chuyện này rồi. Chỉ cần nó không gây chuyện mà yên ổn ở lại đây, Thì sẽ không xảy ra chuyện bất chắc. Dù sao truyền thuyết về nó cũng mơ hồ. trăm năm này đã không có mèo quỷ xuất hiện rồi. Thành gật đầu. Chuyện về mèo quỷ, cậu sẽ ngậm chặt miệng. Nếu con mèo ấy làm được như lời bà cậu nói, Thì cậu sẽ cố gắng bảo vệ nó khỏi con mắt tà tu. Họ không nói chẳng rằng đã rời đi, Để lại một mớ bỏng bong cho nhà ông Sơn. Lần lượt sau đó con cháu ông ta đều rời khỏi làng, Duy chỉ có ông ta là không thể Bởi trong một đêm mưa Khi ông ta đang ngồi trong xe Về lại thành phố Giữa một tia sét rạch ngang trời đất Trên nóc xe vang lên Một tiếng bịch Như có vật lạ rơi xuống Khi ông ta hoảng hốt Dừng xe Định bước xuống kiểm tra Thì thấy một vệt máu lớn Chảy dài trên cửa kính xe Tiếp sau đó là tiếng mèo kêu đầy ám ảnh vang lên bên trong xe. Chiếc xe chết máy, đèn xe tắt ngấm. Trong cái ánh sáng vội vàng của những tia chớp, ông ta chỉ thấy mấy chiếc móng vuốt nhọn hoát vươn thẳng về phía mình. Sau đó là gương mặt ông ta trở nên đau đớn, khủng khiếp. Ông ta biết, ông ta không rời khỏi đây được. Ông ta không trốn được. Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh thì chiếc xe như bị ma ám, động cơ đột ngột nổ máy, Đèn xe sáng lại như cũ, ông Sơn chỉ có thể run lẩy bẫy vòng xe lái trở lại nhà cũ. Những năm sau đó đúng vào ngày rỗ bà cụ tứ, không cần phải gọi điện thúc giục hay chửi bới. Con cháu ông Sơn đều tự động đúng ngày kéo nhau về làm rỗ tháp hương cho bà cụ. Đôi mắt bọn họ vừa tên liệt lại vừa mang nét kính sợ. Chẳng ai rõ bọn họ vì sao bỗng dưng trở nên có hiếu như vậy. Chị nghe bảo rằng có lần đứa cháu trai ẩm ý không chịu về vì vướng lịch đi chơi với bạn đã gặp chuyện không may. Hắn bảo khi đang lái xe trên đường vắng vào ban đêm, thì một đống những bóng đen nho nhỏ lao ra từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy xe cậu ta. Đó là những con mèo đen mắt xanh, thân mình nhỏ thó gầy còm. Hắn ta bực dọc xuống đuổi chúng đi, nhưng chúng lại như những bóng ma. Hắn có làm thế nào cũng không động vào chúng nó được. Ngược lại bản thân hắn lại bị cào cho máu me đầm đìa Nhưng bản thân hắn lại như không cảm thấy gì Cho đến khi tới được chỗ hẹn với bạn Nghe những tiếng hét thất thanh Những ánh nhìn hoang mang sợ hãi Hắn cúi đầu nhìn bản thân mình Khóe miệng cười như rách ra Miệng thốt lên mấy chữ Đồ bất hiếu Từ vụ đó trở đi Việc lễ dỗ không hề vắng mặt một ai Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay Và bây giờ mời quý vị đồng hành về thuận tiếp câu chuyện thứ hai của tác giả Tuyết Minh Một câu chuyện về chủ đề Tết Nhưng Tết thì cũng đã xa chúng ta khoảng hơn một tháng rồi đúng không ạ? Nhưng mà những câu chuyện liên quan tới chủ đề Tết Tại kho chuyện của Cảnh Người Dẫn Đường coi Âm vẫn còn Nên nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện này nhé Nam Đăng cuối người sửa lại cái chuồng gà phía sau nhà. Trời mới sáng, ánh nắng đã len lọi vào mọi ngóc ngách. Không khí mát lành đến dễ chịu. Thỉ thoảng có cơn gió nhẹ lùa qua khiến anh cảm thấy sàng khoái vô cùng. Xung quanh là những âm thanh rất đổi bình dị của làng quê. Tiếng chim riêu riết gọi nhau trên tán tre. Tiếng chó sủa vang vọng từ đâu đó trong xóm. Xa xa còn có tiếng gà gái trễ. Từ trong nhà giọng mẹ anh cất lên, chậm rãi mà ấm áp. Nam ơi, vô ăn sáng con. Nam quay người lại, trên môi bất giác nở ra nụ cười hiền lành. Con vào liền đây mẹ. Cái chuồng gà đã được anh sửa lại chắc chắn, mấy tấm tôn cũ được đóng thêm cho kín gió. Anh thầm tính nuôi thêm vài con nữa, đến Tết là có thịt cúng ông bà, cũng đỡ phải mua. Nghĩ đến đó, lòng nam trọt nhẹ đi một chút Anh đứng thẳng người, phủi phủi hai tay vào đít quần dính bụi Rồi thong thả bước về phía nhà Mẹ anh đứng ngay ngưỡng cửa, trên tay bưng cái mâm nhỏ Cơ mặt bà gầy nhưng hiền, nụ cười ấm áp thế nhưng chỉ vừa bước thêm vài bước Cảnh vật trước mắt anh bỗng chốc tối sầm lại Những cam màu tươi sáng ban nãy biến mất Thay vào đó là trắng đen và xám cho mẹ anh vẫn đứng đó nhưng nụ cười đã tắt hẳn để mắt bà trùng sâu buồn đến nao lòng cái mầmm trên tay bà rơi xuống đất thật kỳ lạ là không một âm thanh nào vang lên những chiếc chén đũa lăn lóc trên nền nhà lạnh ngắt trống rỗng không có lấy một hạt cơm nó giống như một màn kịch câm một bức tranh ảm đảm nằm hoảng hốt của họng nghẹn cứng Mẹ, mẹ ơi Hình bóng mẹ anh dần nhòe đi Tan ra như khói Họa vào những mảng màu đơn sắc vô hồn Cảm giác sợ hãi siết chặt lấy lòng ngực Nam hét lên trong tuyệt vọng Mẹ Anh vội vã chạy về phía trước Nhưng ngay lúc đó Từ sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc Nam đừng đó làm gì vậy con Nam giật mình quay phát lại Mẹ anh đang đứng ngoài cổng, dáng người nhỏ bé, trên tay xách cái giỏ quen dùng đi chợ. Anh bằng hoàng quay đầu nhìn lại căn nhà. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vẫn đầy đủ màu sắc, ánh nắng vẫn chiếu xuống sân như thường lệ. Anh rủi mắt mấy lần tìm đập thình thịt, anh tự nhộ. Không lẽ mới sáng ra mình đã say nắng rồi sao? Mẹ anh lại cất tiếng giọng vui vẻ hơn. Lại đây. Mẹ mua trè cho con nè, mua thêm cái áo sơ mi mới, tết ra mặc cho đẹp rôm rã với người ta. Nam thở phào hoa ra tất cả chỉ là do anh mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Anh cười bước nhanh về phía mẹ. Mẹ mới về hả? Có mệt không? Ờ, không mệt. Lại đây con. Bà đưa tay vẫy anh, nhưng chỉ vừa tiến lại gần, cảnh tượng trước mắt Nam một lần nữa thay đổi. Màu sắc vụt tắt, mẹ anh đứng đó ngay cổng nhà, ánh mắt buồn đến thắt ruột. Bà thì thầm giọng nhỏ dần, đứt quáng. Về ăn tết với mẹ, nghe con. Tiếng đập mạnh vào cánh cửa sắt phòng trọ khiến nam giật nảy mình. Anh bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập loạn ra. Trước mắt anh là căn phòng trọ chật hẹp, quen thuộc. Ngoài tiếng quạt máy kêu vù vù. Còn có tiếng ngáy đều đều của Tùng, người bạn ở chung phòng. Nam đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đóng kín. Cảm giác bất an, vẫn chưa chịu buông tha. Anh lay lay Tùng. À, Tùng, mày có nghe ai đập cửa không? Tùng chở mình lẩm bẩm. Con ma nó đập đó, ngủ đi. Nói xong Tùng lại quay vào giấc ngủ say. Nam nuốt khan, lưng áo lạnh toát. Anh vẫn không dám rời mắt khỏi cánh cửa Một tiếng rung nhẹ vang lên Khiến anh giật mình lần nữa Là điện thoại của anh Anh với tay lấy Ánh mắt khẽ nhíu lại Vì màn hình sáng Đã 2 giờ sáng rồi Sao mẹ còn chưa ngủ Mà lại nhắn tin cho anh đây Anh mở tin nhắn lên đọc Là những câu chữ cột ngụn Không giấu Con ve chua Tròi toai roi là con về trưa trời tối rồi Nam thở dài ngực nặng chiếu anh nhìn về phía cửa nhưng lần này là cảm giác mỏi mệt và bất lực gần 3 năm rồi anh chưa về nhà suốt từng ấy năm anh quen với những cuộc c gọii ngắn ngủ những tin nhắn cụt lộn của mẹ không phải anh không muốn về chỉ là tiền anh kiếm được đều dồn để gửi về chữa bệnh cho mẹ phẫu thuật tim thuốc thang Rồi cả khoản nợ vay vẫn còn đó Vậy trên ngày xưa anh chịu khó học hành hơn Có lẽ giờ đã có công việc ổn định Lương khá hơn Không đến nỗi phải tha hương như thế này Nam nắm chặt điện thoại do dự hồi lâu rồi bấm gọi lại Chuông đổ dài Một hồi, hai hồi Nhưng không ai bắt máy Anh nghĩ chắc mẹ đã ngủ Nam nằm xuống kéo chăn lên Nhưng đầu óc thì vẫn miên man Đã 24 Tết rồi, không biết mẹ đã mua sắm được gì chưa? Sức khỏe dạo này có khá hơn không? chỉ vừa chập mắt được vài phút, một mùi gì đó lạ lắm, sọc vào mũi anh. Không phải mùi khét, cũng không phải mùi khói, mà là mùi nhang sắp tàn, ấm ấm âm ỉ Nam bật dậy hoảng hốt kiểm tra khắp phòng. chỉ sợ điện chập cây cháy, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả. Anh nằm xuống lần nữa, cố tự trấn an mình. Sáng hôm sau, Nam và Tùng dậy sớm như thường lệ. Ăn sáng qua loa rồi mỗi đứa cầm một ly cà phê về hè, mang theo đến tiệm sửa xe của chú Lâm, họ hàng xa của Tùng. Dù có chút quan hệ, chú Lâm vẫn nghiêm khắc không hề ưu ái, coi cả hai như con cháu trong nhà mà dạy dỗ Hai đứa đến sớm nhất mở cửa tiệm, quét dọn, sắp xếp đồ nghề. Tiệm nằm gần khu chợ, người ra vào tấp nập. Chú Lâm vừa sửa xe vừa rửa xe, lại còn bán phụ kiện, nên lúc nào cũng bận rộn. Dọn dẹp xong, Nam và Tùng ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa nhỏ trước tiệm, nhâm nhi cà phê. Ngoài đường không khí Tết bắt đầu rộn ràng. Người mua hoa, người trở cây mai, cây đào, kẻ tất bật gói ghém, chuẩn bị cho những ngày sum họp sắp tới. Tùng quay sang hỏi. Năm nay về Tết không mày." Nam im lặng một lúc. "Tao chưa biết. Tao thì 29 về, ba mẹ vợ con ở nhà trông, mà mày cũng nên lấy vợ đi để mẹ mày có người bầu bạn." Nam bật cười nhạt. 27 tuổi ở quê anh đã bị gọi là ế. nhưng anh đâu dám nghĩ đến chuyện vợ con. Tiền bạc không có, nợ còn đó, mẹ lại bệnh. Anh sợ mình không lo nổi cho người khác, chỉ làm khổ thêm con gái nhà người ta. Ánh mắt nằm lặng lẽ nhìn ra con đường đông đúc trước mặt, nơi người người đang hối hạ chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy, thứ mà anh đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua. Dạo này tiệm sửa xe của chú Lâm lúc nào cũng đông nghẹt khách. Càng gần Tết, xe cổ hư hỏng càng nhiều. Người ta tranh thủ sửa sang lại phương tiện để còn chạy về quê. Đi chợ đi thăm họ hàng. Thành ra từ sáng sớm cho đến tận khuya. Trong tiệm lúc nào cũng vang lên tiếng máy nổ. Tiếng búa gõ tràn chát. Tiếng người gọi nhau y ới. Nằm với Tùng gần như ngày nào cũng tăng ca. Có hôm làm đến hơn 9 giờ tối mới được về phòng trọ thân xác giã rời. Hai đứa lết từng bước nặng nề trên con hẻm tối om Đèn đường lúc sáng lúc tắt. Vừa đặt lưng xuống chiếu, Tùng đang náp dài một cái rồi nói Hôm nay tao tắm trước nghe, mồ hôi mồ kê dính người chịu không nổi Ừ, mày đi tắm đi Tùng vừa lấy bộ đồ lết vào nhà tắm Nam thì nằm nghiêng trên chiếu, tay mò lấy điện thoại Anh mở màn hình kiểm tra nhưng lại không có tin nhắn Hay cuộc gọi nào từ mẹ Anh có chút lo lắng nên đáp bấm số gọi cho mẹ Bên kia chỉ vang lên những tiếng tút kéo dài vô tận Không ai bắt máy Anh nghĩ bụng Chắc mẹ hết pin hoặc điện thoại hết tiền Ở quê mấy chuyện đó thường xuyên xảy ra Anh đặt điện thoại xuống Mở nhạc nhỏ vừa đủ nghe Thưa âm thanh quen thuộc Giúp anh dễ chìm vào giấc ngủ hơn Chờ kịp nghe hết bài Mí mắt đã chịu xuống lúc nào không hay Tự nhiên khung cảnh quen thuộc hiện lên Anh thấy mình đang ngồi dưới hiên nhà, trời chiều lặng gió, nắng nghiêng nghiêng rọi xuống khoảng sân quen thuộc. Trước mặt anh là mâm cơm còn bốc khói, có nổi cá kho tổ thơm lừng, đĩa rau luộc xanh mướt và chén nước mắm ớt đỏ ao. Mùi cơm nóng quyển với mùi cá kho lan tỏa, thật là kích thích vị giác. Anh nuốt nước bọt, vội vàng xới cơm vào chén rồi gọi lớn. Mẹ ơi! Đã ăn cơm nè mẹ. Từ trong nhà giọng mẹ anh vọng ra, vẫn chậm rãi và hiền như mọi khi. Mẹ ra liền. Một lúc sau mẹ anh bước ra, dáng người bà gầy gò, lưng hơi cỏng xuống theo năm tháng. Bà sinh anh khi tuổi đã lớn, nên sức khỏe không được tốt. Trên tay bà cầm theo một cái ca trà đá to bự. Mẹ pha cho con ca trà đá uống cho mát. Trời ơi, đúng thứ còn thèm nhất luôn đó mẹ Mẹ anh ngồi xuống đối diện Ánh mắt bà nhìn con trai đầy áp yêu thương Như thể đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy anh Bà đưa tay vuốt tóc nam Rồi lại vuốt má anh mấy cái Anh gắp một miếng cá kho tỉ mỉ gỡ hết xương Rồi bỏ vào chén mẹ Cười tươi rói Mẹ của con chắc kiếp trước làm đầu bếp quá Cá kho ngon gì mà ngon giữ thần vậy ngon nhất cái nách luôn. Thôi đi, anh đừng có mà định tôi. Con nói thiệt mà. Ngon thì ăn thêm đi con. Dạ. Nằm bưng chén cơm lên, trong đầu nghĩ chắc mình sẽ ăn liền bốn chén cơm mới đã cái nư được. Nhưng vừa lùa đũa cơm đầu tiên vào miệng, anh bỗng khựng lại. Khuôn mặt anh nhăn nhó, cổ họng nghẹn cứng. Cơm trong miệng không còn dẻo thơm nữa mà khô vụn, rời rạc, như đang nhai tàn nhang đã cháy hết. Một mùi hương lạ lắm, nồng nạc mà quen thuộc, cứ vận vơ quanh mũi anh. Anh chậm rãi ngẩn đầu lên. Trước mặt anh, chỗ mẹ vừa ngồi, trống trơn. Mẹ của anh đi đâu mất rồi? Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nằm vội vàng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, tim đập thình thịt. Và rồi ánh mắt anh vô tình dừng lại ở gian nhà chính. Trên bàn thờ trong ánh đèn mờ ảo Là một khung hình đen trắng Anh cố gắng nhíu mắt nhìn cho kỹ Rồi giật mình thon thoát Anh không tin điều đó Mẹ vừa ngồi đây ăn cơm với anh mà Sao lại nằm hoảng loạn Mồ hôi lành túa ra ướt chán Anh đưa tay run rảy lau mồ hôi Lòng ngực phập phòng Như muốn nghẹt thở Tìm anh đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung Không Không thể nào Anh chàng tỉnh dậy, trước mắt là trần phòng trò quen thuộc, tiếng nước chảy từ nhà tắm vang lên. Tùng vừa tắm xong đi ra, nằm ngồi thở dốc, tự trấn an bản thân. Chắc do mấy hôm nay làm việc quá sức lại nhớ nhà nên mới sinh ra ác mộng. Tùng thấy anh thì chọc. Sao vậy cha nội? Không, không sao. Dứt lời, Nam đứng lên lấy đồ đi tắm. Đêm đó Nam ngủ chập chờn giữa cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, anh nghe thấy giọng gọi quen thuộc vang lên, kéo dài đứt quãng. Nam ơi, mở cửa cho mẹ. Anh bật dậy đứng mắt hướng nhìn ra cửa sổ đang mở toang Anh thấy mẹ đang đứng đó, anh mừng lắm. Nhưng tại sao gương mặt bà trắng bạch không còn chút sắc máu nào? Rồi anh đèn mờ bà trông lạ lẫm đến đáng sợ. Nam vội vàng đứng lên đi sát lại cửa sổ Lo lắng hỏi Ủa mẹ lên hồi nào vậy Sao không nói con ra đón Mẹ nhớ con quá Vậy mẹ vô đi Ngoài đó lạnh lắm Nam cuốn cuồng chạy ra tìm cửa chính để mở Nhưng trước mặt anh Cánh cửa sắt cũ kỹ như dính chặt vào tường Không có tay nắm Không ổ khóa Không khe hở Anh đập mạnh vào cửa mấy lần Kim loại vang lên nhức óc, anh hoàng hồn nên lại quay tới chỗ cửa sổ, nhưng mẹ anh đã không còn đứng đó nữa. Bà đang quay lưng rời đi, đôi dép cũ kéo lê sảnh sạch trên nền gạch, âm thanh xa dần xa dần. Anh nhìn theo cố gắng gọi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ơi! Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, kéo nam giật phắt về thực tại. Anh ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập Điện thoại của anh lại rung lên. Anh mệt mỏi với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện tin nhắn từ mẹ. Sao dạo này mẹ hay nhắn tin giờ này quá vậy? Anh cao mày nghĩ thầm. Không lẽ mẹ già rồi mất ngủ? Anh mở tin nhắn ra xem. Mẹ lạnh quá. Ở đây tối quá. Một cảm giác bất an tràn lên trong lòng. Anh vội nhắn lại Nhà cúp điện hả mẹ? Lạnh thì mẹ mặc thêm áo khoác cho ấm Tin nhắn gửi đi Hiển thị đã xem Nhưng 5 phút rồi 10 phút trôi qua Không có hồi âm nào từ mẹ Anh lập tức bấm nút gọi Nhưng đầu dây bên kia Chỉ là những tiếng tút dài vô vọng Anh tự an ủi mình Chắc điện cúp nên điện thoại mẹ hết pin Nghĩ vậy Anh đặt điện thoại xuống Quay mặt vào tường cố ngủ tiếp. Nhưng trong lòng chẳng yên chút nào. Vậy mà chớp mắt đã là 28 Tết. Suốt mấy ngày liền, Nam không gọi được cho mẹ. Chỉ nhận được vài tin nhắn ngắn ngủi. Cụt lốn. Lòng anh nóng như lửa đốt. Càng nhìn cảnh người người hối hạ chuẩn bị về quê ngoài đường. Anh lại càng bồn chồn Cuối cùng, Nam lấy hết can đảm đến xin chú Lâm. Chú ơi! Cho con xin nghỉ, mai con về quê ăn Tết với mẹ. Chú Lâm nhìn anh, vẻ không hài lòng ra mặt. Nhưng sau vài giây im lặng, ông thở dài, gật đầu đồng ý. Chút thanh toán tiền lương còn cho thêm anh một ít, gọi là thường Tết. Anh mừng đến run tay, vội vàng xin chú Lâm cho ra ngoài một chút. Anh chạy thẳng ra bến xe mua vé, may mắn sao vẫn còn vé cho chuyến ngày hôm sau. Trên đường về, anh ghé chợ, lựa cho mẹ một bộ áo dài màu vàng. Màu hơi chói thật, nhưng Tết mà, phải rực rỡ mới vui. Anh còn mua thêm bánh mứt, vài món đặc sản ở thành phố mang về. Số tiền còn lại, Nam cẩn thận cất trong túi, lòng đầy háo hức. Năm nay, nhất định anh sẽ về nhà. Sáng 29 Tết, Nam đẩy phòng trọ khi trời còn mờ sương. Con hẻm nhỏ quen thuộc vẫn vậy Im lìm, lạnh lẽo Chỉ khác là trong không khí đã phản phất mùi Tết Mùi bánh trái từ mấy nhà trọ kế bên Mùi hoa kiện được trở ngang qua đầu hẻm Mùi háo hức rất riêng của những ngày cuối năm Anh khóa cửa, đeo ba lô lên vai Đứng lặng vài giây rồi mới quay đi Một năm nữa lại chưa qua nơi đất khách Bao nhiêu lần định về sớm hơn Nhưng công việc Tiền bạc, đủ thứ níu chân. Lần này dù muộn, anh cũng quyết về. Ít nhất là để ăn với mẹ một cái Tết trọn vẹn. Nam bắt được chuyến xe sớm nhất về quê. Xe cũ, đông người, hành lý chất đẩy lối đi. Anh chọn ghế gần cửa sổ, đặt ba lô dưới chân, lòng bồn trồn không yên. Sai nhà lâu ngày, cảm giác được trở về khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh không gọi điền báo cho mẹ, không phải vì quên, mà vì muốn tạo bất ngờ. Mấy năm rồi anh mới về đúng dịp Tết. Anh muốn mẹ vui. Trong đầu anh hiện ra cảnh bà đang quét sân, nghe tiếng xe dừng trước cổng, ngẩn lên thì thấy anh đứng đó. Rồi anh sẽ chạy lại ôm chậm lấy mẹ, bế bà xoay vài vòng như hồi còn trẻ. Mẹ sẽ la anh. Cái thằng này, lớn rồi mà còn vậy. Nhưng chắc chắn sẽ cười Nghĩ tới đó anh bật cười một mình Xe lăn bánh Thành phố lùi dần phía sau Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho ruộng đồng Cho những con đường dài hun hút Càng về gần quê Không khí Tết càng rõ rệt Hai bên đường Người ta bày bán hoa kiển Mai vàng, đào hồng, cúc nở rực Những chầu hoa xếp thành hàng dài Chèn trúc nhau khoe sắc Xe chạy ngang mấy khu chợ hoa lớn, nằm thấy mấy cô mấy chị mặc áo dài, tay cầm cành mai, cành đào, đứng chụp hình Tết. Tà áo bay nhẹ trong gió, cơ mặt ai cũng rạng rỡ. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ý ới hòa vào nhau, tạo nên một không khí mà chỉ những ngày cuối năm mới có. Trên xe phần lớn là người về quê ăn Tết, có người gọi điện về hỏi mẹ đã gói bánh chưa. Có người khoe năm nay làm ăn khá hơn năm trước. Tiếng chuồng điện thoại, tiếng cười nói rôm rạ vang lên không ngớt. Nam nhìn từng gương mặt, chật nhận ra ai cũng mang trong mình một niềm mong chờ giống nhau. Anh quay mặt ra cửa sổ. Ngoài kia gió thổi nhẹ, nắng trải dài trên cánh đồng. Trong lòng Nam bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa háo hức vừa yên bình. Anh nghĩ thì ra đây là Tết. Là cảm giác mà suốt mấy năm bôn ba nơi xứ người, anh đã bỏ quên. Xe chạy mấy tiếng đồng hồ thì về tới đầu xóm. Nam xuống xe, đứng im một lúc, hít một hơi thật sâu. Không khí quê nhà ùa vào lồng ngực. Mùi đất, mùi rơm, mùi gió quen thuộc khiến tim anh mềm lại. Anh xốc lại ba lô, bắt đầu quốc bộ về nhà. Con đường làng vẫn vậy, gồ ghề, bụi đất lấm lem. Hàng tre hai bên đường bị rào trong gió, phát ra những âm thanh quen thuộc đến nao lòng. Nhà cửa trong xóm đã thay đổi nhiều, nhà nào nhà nấy cũng đã trang hoàng tết. Trước cổng treo đèn lồng đỏ, trong sân đặt mấy chậu mai chậu cúc. Những bức tượng vôi cũ được sơn lại, những cánh cửa sắt han dị cũng được khoác lên màu sơn mới. Đi ngang qua, Nam còn ngửi thấy mùi sơn mới. Càng đi, lòng anh càng rộn ràng, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là tới nhà. Anh hình dung ra mẹ đang ở trong nhà, chắc đang chuẩn bị đồ cúng, chắc vẫn giữ thói quen tiết kiệm, không mua sắm gì nhiều. Nhưng khi vừa nhìn thấy cổng nhà, Nam trọt khựng lại. Trước cổng treo đầy băng trắng. Bước chân anh chậm dần, tim bỗng đập mạnh. tay ù đi như có ai đó vừa nói gì bên cạnh. Mà anh không nghe rõ cổng mở toan Bên trong vang ra tiếng tụng kinh lầm dầm Đều đều của máy phát nhỏ Nam đứng xứng Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Không khí tết náo nhiệt ngoài kia Như bị chặn đứng ngay trước ngưỡng cửa nhà anh Đúng lúc đó dì tư hàng xóm từ trong nhà bước ra Thấy Nam đứng ngoài cổng Dì xứng người mắt mở to Trời ơi! Nam! Con về rồi hả? Giọng gì run run nghẹn lại. Nam nhìn gương mặt gì, tìm anh thắt lại, một linh cảm xấu ập đến. Mẹ con, đi rồi con ơi. Câu nói rơi xuống nặng nề như đá tàng. Nam đứng chết chân, đầu óc trống rỗng. Anh nghe rõ từng chữ, nhưng không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Giọng anh khẳng đặc, như không phải của mình. Đi, đi khi nào hả dì? Hai tuần rồi con, không ai biết số điện thoại của con để gọi cho con hết. Nam lắc đầu liên tục. Nhưng con mới nhắn tin với mẹ mới đây mà. Dì Tư thở dài, ánh mắt đầy xót xa. Điện thoại của bà hư lâu rồi con, rớt nước không sữa. Người ta chôn luôn cái điện thoại theo bà rồi. Mộ bà phía sau nhà đó. Dì Tư vỗ nhẹ vai Nam rồi lặng lẽ bước đi. Nằm đứng đó rất lâu, chân tay rã rời. Cuối cùng anh phải cố gắng lắm mới lê được từng bước chân nặng chiếu vào nhà. Giữa gian nhà là bàn thờ mới lập. Di ảnh mẹ đặt chính giữa. Trong ảnh, bà cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Nhìn nụ cười đó, anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Mất mẹ, chính là anh đã mất cả thế giới. Nước mắt trào ra, nóng hổi. Anh đặt ba lô xuống, từng bước nặng nề tiến lại bàn thờ. Đôi tay run rảy cầm lấy xi ảnh, vuốt nhẹ lên gương mặt mẹ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Giọng anh vỡ ra, nước mắt rơi xuống khung ảnh. Sao mẹ không đợi con? Con về ăn Tết với mẹ mà. Tiếng khóc bật ra nghẹn ngào, không kìm được nữa. Anh khóc như một đứa trẻ, không còn chút gì để che giấu. Ngoài kia xóm làng vẫn rộn ràng chuẩn bị Tết, nhưng trong căn nhà nhỏ này chỉ còn lại nỗi đau lặng lẽ. Anh đặt lại di ảnh lên bàn thờ. Bàn thờ đơn sơ chỉ có nải chuối, bánh trưng, chậu cúc trắng và bát hương lạnh lẽo. Bên cạnh là chiếc khăn tang mới tinh. Tay run run cầm lấy cái khăn tang đội lên đầu rồi anh mới đi ra phía nhà sau. Ngồi một đất mới đáp nằm đó chưa kịp đặt bia. Khói hương nghi ngút trong gió, chỉ vài bước chân mà Nam thấy như đi hết cả đời người. Anh quỷ xuống trước mộ, hai tay chạm vào lớp đất lạnh. Mẹ ơi, con bất hiếu, con về rồi đây. Tiếng khóc vàng lên não nề, anh cúi đầu lại liên tục, chán dập xuống nền đá lợm trởm, đến bật máu mà không hay biết. Con bất hiếu rồi, mẹ ơi. Lại xong, Nam ôm lấy ngôi mộ khóc lặng. Tết sắp đến nhưng đối với anh nó không có ý nghĩa gì nữa rồi. Khóc đến khi không còn khóc nổi nữa, Nam mới chật vật đứng dậy. Cả người anh giã rời như vừa bị ai đó rút cạn sức sống. Máu trên trán vẫn còn ẩm ướt, dính bết lại nơi chân mày. Mỗi khi cử động là cảm giác ran rát lại lan ra, nhói lên từng nhịp. Nhưng Nam không buồn quan tâm. Việc thường ấy so với nỗi đau đang đẻ nặng trong lồng ngực Chẳng là gì cả Anh bước chậm vào trong nhà Căn nhà quen thuộc bóng dưng trở nên xa lạ Mọi thứ vẫn nằm y nguyên ở đó Bộ bàn ghế gỗ kê sát vách Chiếc tủ chén cũ đã sờn bàn lẻ, Bàn thờ đặt trang nghiêm giữa gian nhà Chỉ có điều Tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng, Như thể thời gian đã lặng lẽ trùm lên ngôi nhà một tấm khăn tang vô hình. Không còn tiếng trội quét sân mỗi sáng, không còn mùi cơm mới từ gian bếp bay ra mỗi chiều, không còn dáng người lom khom quen thuộc đi qua đi lại trong nhà. Nam đưa tay chạm vào thành bàn, rồi đến mép ghế, từng ngóc ngách một. Bàn tay anh run run như sợ rằng chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến. Mỗi nơi anh chạm vào đều gợi lên cảm giác rất rõ ràng. Ở đây, mẹ anh đã từng đứng. Ở kia mẹ anh đã từng ngồi. Chỗ này, mẹ từng tựa lưng nghỉ mệt sau một ngày dài ngoài đồng. Những thứ vô trì ấy lại khiến anh nhớ mẹ đến nao lòng. Nam đi dọc theo vách nhà rồi dừng lại trước căn phòng của mẹ. Cánh cửa khép hờ Anh đứng đó vài giây, hít một hơi thật sâu. Như cần gom đủ can đảm mới dám bước vào Bên trong tối om không một tia sáng Anh với tay bật công tắc Ánh đèn nê ông bật lên Chập chờn vài nhịp rồi mới sáng hẳn Thừa ánh sáng trắng nhợt ấy chiếu lên căn phòng nhỏ Khiến mọi thứ trông cảng trơ trọi Chiếc giường gỗ được kê sát vào góc tường trống trơn Không còn mền, không còn chiếu Không còn cái mùng cũ mẹ hay mắc cẩn thận mỗi tối Nam bước lại gần chiếc tủ gỗ nhỏ cũ kỹ đặt sát vách. Đây là cái tủ mẹ anh dùng từ khi anh còn bé. Tay cầm đã mòn nhãn vì năm tháng. Anh đưa tay mở cửa tủ. Bên trong chỉ còn vài bộ quần áo của anh. Chiếc áo sơ mi trắng mẹ giặt sẵn cho anh trước ngày lên thành phố. Chiếc quần cũ được vá lại cẩn thận ở đầu gối. Một nửa tủ trống hoác. Chỗ đó trước đây Là nơi mẹ treo mấy bộ đồ bà ba sờn màu. Những chiếc áo cũ bà chỉ mặc khi đi làm đồng hay ở nhà. Quần áo đã không còn, nhưng mùi của mẹ thì vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Anh khẽ khép một cánh cửa tủ lại, dựa chán vào cánh gỗ. Cổ họng anh nghẹn cứng, chỉ bật ra được một tiếng thì thầm yếu ớt. Mẹ ơi, con về rồi nè. Dưới góc tủ, cuốn album ảnh cũ nằm gọn gàng. Như thế có ai đó cố tình đặt sẵn ở đó Chờ anh mở ra Nằm cúi xuống Nhặt cuốn album lên Anh mở từng trang Từng bức ảnh hiện ra chậm rãi Như những mảnh ký ức cũ Được kéo ngược trở lại Anh lúc còn đỏ hòn Nằm gọn trong vòng tay mẹ Ngày đầu tiên đi học Cơ mặt lấm lem vẫn cười toe tuet, tuet Những tấm hình chụp hai mẹ con Hiếm hoi trong những dịp Tết Đứng trước hiên nhà, phía sau là cây mai mẹ tự tay chăm sóc. Mẹ anh lúc nào cũng đứng sát bên anh trong ảnh, lúc nào cũng nhìn về phía anh. Tìm nam thắt lại, anh vội vàng gấp cuốn album, đặt nó về lại vị trí cũ. Anh không dám xem tiếp nữa, chỉ sợ nếu nhìn thêm, anh sẽ không còn đủ sức đứng vững. Ở góc phòng, chiếc đường gỗ cũ bám đầy bụi nằm chơ vơ. Nam tiến lại gần quỳ xuống, phủi lớp bụi trên nắp rương rồi mở ra. Bên trong là cả một phần tuổi thơ của anh. Những tấm bằng khen học sinh giỏi từ lúc mẫu giáo. Chiếc xe đồ chơi gãy bánh mà anh từng khóc suốt mấy ngày. con rìu giấy đứt dây anh thả hụt vào một chiều gió lớn. Mọi thứ đều được mẹ anh cất giữ cẩn thận, bọc lại bằng giấy báo cũ, xếp ngay ngắn như những báu vật. Nam cầm từng món lên, tay run run Cổ họng anh đắng ngắt Nước mắt lại rơi lúc nào không hay Mẹ anh đã giữ lại tất cả Từng thứ nhỏ nhặt nhất Như thể giữ lại cả cuộc đời của anh Trong cái rương cụ ký ấy Anh đứng dậy Bước ra ngoài gian trước Anh ngồi xuống chiếc kế gỗ gần bàn thờ Toàn thân mệt mỏi đến mức Không còn cảm giác đói hay no Anh lấy điện thoại ra Mở lại những tin nhắn của mẹ Tin nhắn cũ hiện lên từng dòng ngắn ngồi Nhớ ăn đúng bữa nghe con Trời lạnh rồi, mặc áo ấm vô Anh lướt lên lướt xuống Nhưng những tin nhắn mấy ngày gần đây không còn nữa Nam nhíu mày tim đập nhanh hơn Rõ ràng sáng nay trước khi về quê anh vẫn còn thấy Vẫn còn dòng tin nhắn quen thuộc Khi nào con về, giờ thì không thấy nữa Một cảm giác bất an len lõi trong lòng anh Nằm mệt quá rồi Anh không muốn suy nghĩ thêm Anh đứng dậy Lại góc nhà kéo chiếc võng cũ ra Nằm xuống Tiếng võng kéo kẹt ru anh vào giấc ngủ Lúc nào không hay Tiếng dép kéo lê trên nền gạch Vang lên chậm rãi Rất khẽ nhưng rõ ràng Mùi khói nhang nồng nặng Lan trong không khí Nam trọn tỉnh Ánh đèn nê ông trắng rọi thẳng vào mặt Khiến anh trói mắt. Trong nhà vắng tanh, không có ai. Bàn thờ lạnh lẽo, hương đã tàn từ lâu. Anh quể hoài đứng dậy, thắp thêm hương cho mẹ. Vừa quay lưng đi, ánh mắt anh bỗng khững lại, nơi chiếc đèn trần gian trước. Đèn đang sáng. Toàn thân nam lạnh toát. Từ lúc về đến giờ anh chưa hề bật đèn ở đó. Anh nhìn quanh, tim đập rồn rập. Không thể là trộm. Không ai vào nhà chỉ để bật đèn rồi đi. Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Theo phản xạ anh cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem là tin nhắn từ mẹ. Con thay mẹ chưa? Ý là con thấy mẹ chưa? Nam nhũ mày khó hiểu thay mẹ là thay mẹ làm việc gì mới được. Anh ngó quay ngó quận trong nhà Xem có việc gì còn giang dở mà mẹ muốn anh làm Bỗng nhìn sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc Nam ơi Anh quay phát lại Ngoài sân tối mịt Chỉ có bóng che lay động trong gió Nhưng đổi giọng nói ấy lại vang lên Xa hơn từ phía cổng Nam ơi Sao con chưa về Nam bật đèn flash Ánh sáng rọi ra Một bóng trắng mờ ảo hiện lên, dáng người nhỏ thó, áo và ba vất vơ. Cơ mặt ấy không lẫn đi đâu được. Là mẹ anh. Bóng giang ấy đứng đó vài giây rồi tan vào đêm tối. Nam gục xuống sân bật khóc nức nợ. Mẹ anh đã đứng đó chờ anh về xuông vầy, suốt cả một cái Tết dài cô quạnh. Đêm đó Nam ngủ rất sâu, nỗi đau mất mẹ khiến anh mệt giá rời. Cho đến khi anh nghe thấy Tiếng dép kéo lê trên nền xi măng vàng lên rất khẽ Nhưng rõ ràng đến mức khiến tim anh có thắt lại Âm thanh đó quen thuộc vô cùng Quen đến mức dù đang trong cơn mê Anh vẫn nhận ra ngay Đó là tiếng đôi dép nhựa cũ của mẹ anh Đôi dép mà mấy năm nay đế đã mòn Mỗi lần mẹ đi lại lại phát ra thứ âm thanh khô khốc gấy Ngày trước anh từng khó chịu bị tiếng dép đó làm anh mất ngủ. Còn bây giờ, tiếng dép ấy khiến lòng anh run lên. Tiếp theo là tiếng chén đũa chạm vào nhau lạo xạo. Không lớn, không vội, giống hệt nhịp tay của mẹ anh mỗi lần dọn mâm cơm khuya. Rồi một mùi hương nhẹ nhẹ lan ra trong không khí. Không phải mùi nhang, cũng không phải mùi khói, mà là mùi đồ ăn, mùi canh rau ngót nấu thịt bằm. Mùi cá kho tiêu xện sệt, sệt nước, mùi cơm trắng mới bới còn bốc hơi ấm. Mùi của những bữa cơm nghèo nhưng đầy ấp người, đầy ấp tiếng nói cười, đầy ấp bóng dáng mẹ anh năm nào. Nam bừng tỉnh. Anh mở mắt ra rất chậm, tim đập thình thịt, nhưng trong lòng lại không có lấy một chút hoảng loạn. Trước mặt anh, chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa nhà đã được dọn sẵn một mâm cơm. Không có ánh sáng trói gắt của bóng đèn neon, chỉ có ánh đèn dầu quả trứng đặt ở góc bàn. ngọn lửa nhỏ run rảy, hát ra thư ánh sáng vàng đục yếu ớt, nhưng ấm áp lạ kỳ. Anh thấy mẹ anh đang đứng đó. Bà đứng cạnh bàn tay đặt lên mép mâm cơm, dáng người gầy gò, quen thuộc đến đau lòng. Trên vách nhà ánh đèn dầu lay động, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cái bóng nào của bà đổ xuống. Thấy anh đã tỉnh, mẹ anh cười rất hiền Dậy rồi hả con? Đói lắm rồi phải không? Lại ăn cơm với mẹ Nằm chống tay ngồi dậy khỏi chiếc võng cũ Võng khẽ kêu cót két Anh không hỏi đây là đâu Không hỏi vì sao mẹ lại ở đây Cũng không hoảng sợ Anh biết Anh biết tất rõ điều gì đang xảy ra Anh chấp nhận tất cả Như một kẻ khát nước chấp nhận uống cả nước mặn Miễn là được uống Anh bước xuống vóng Chân chạm nền nhà lạnh ngắt Rồi chậm rãi tiến lại bàn Giọng run run Con tới đây Mẹ, mẹ ăn cơm với con nghe mẹ Mẹ anh gật đầu Đôi tay khẳng khiu Khe kéo chiếc ghế ra Ừ, lại đây con Mẹ đợi con ăn cùng mẹ Lâu lắm rồi Nam ngồi xuống Trên mâm cơm là toàn những món anh thích Không thiếu thứ gì, mẹ anh cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh nhìn thấy rõ thân hình gầy gò của mẹ, thấy những ngón tay xương sầu chai sần vì cả đời làm lụng, thấy mái tóc đã bạc quá nửa vì mưa nắng và năm tháng. Nhưng có một điều anh không thể nhìn thấy, đó chính là gương mặt mẹ. Khuôn mặt ấy chìm trong bóng tối, đen sấm, như thể ánh đèn dầu cố tình né tránh, không chịu soi rọi vào đó. Anh không thấy được mắt mũi miệng của mẹ, chỉ thấy một mảng tối im lìm. Mẹ anh lại lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng. Ăn đi cho nóng con. Nam cầm đũa lên. Tay anh run nhẹ nhưng không dừng lại. Anh gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng rồi đến muỗng canh rau. Mùi vị quen thuộc đến mức nước mắt anh suýt trào ra. Đây đúng là mùi vị của mẹ, của những ngày xưa cũ. Của những buổi chiều mưa hai mẹ con ngồi ăn cơm trong căn nhà rột nát. Anh biết đây là gì? Dù là mơ anh cũng cam lòng, dù là ảo ảnh anh cũng không muốn tỉnh. Chỉ cần được ngồi ăn cơm với mẹ thêm một lần nữa thôi. Dù có phải trả giá bằng điều gì anh cũng chấp nhận. Mẹ anh nhìn anh rất lâu rồi khẽ nói. Mẹ đợi con lâu lắm, mẹ nhớ con nhiều lắm. Nam buồn đũa xuống, cỏ họng nghẹn lại. Con, còn về rồi. Con không đi nữa đâu mẹ. Mẹ ở lại với con đi. Mẹ đừng đi nữa được không mẹ? Không có tiếng trả lời. Chỉ trong khoảnh khắc, hình bóng mẹ anh bắt đầu tan ra. Từ đôi tay đến thân người, rồi đến cả mạng tối nơi gương mặt. Bà vỡ vụn như cho tàn, như bụi mịn, bay lên, tan vào không khí lạnh lẽo của căn nhà. Nam bật khóc. Anh đưa tay với lấy khoảng không trước mặt, cố níu giữ, nhưng chỉ chạm vào hư vô. Anh ngồi chết lặng bên bàn, nước mắt rời xuống mâm cơm, giọt này nối giọt kia. Anh sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ sợ nếu cử động, mâm cơm trước mặt cũng sẽ tan biến như mẹ anh vừa rồi. Tiếng cho sủa vang lên đâu đó ngoài xóm, kéo dài, khô khóc. Nam tràn tình. Trước mặt anh, chiếc bàn trống trơn, không mâm cơm, không đèn dầu, không mẹ. Chỉ có bóng tối và mùi ấm mốc quen thuộc của căn nhà cũ. Một điều nhỏ nhoi như vậy thôi, như anh đã không thể níu giữ được. Sáng hôm sau, tiếng người nói cười rộn ràng vang lên khắp xóm. Tiếng xe máy nổ máy, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng trẻ con chạy rỡn Không khí của ngày cuối năm len lọi vào từng ngóc ngách. Dù trong căn nhà của Nam không khí vẫn nặng nề và lạnh lẽo Anh tỉnh giấc với đôi mắt nặng chịu, người dã rời như vừa trải qua một cơn bệnh dài. Nam ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm là bước tới bàn thờ mẹ. Anh thắp lên mấy cây hương để châm thêm dầu vào ngọn đèn nhỏ đặt cạnh bát nhang. Ngọn lửa cháy lên, yếu ớt nhưng kiên trì. Sau đó anh ra phía sau nhà, Giữa mặt đánh răng rồi dắt chiếc xe đạp cũ của mẹ từ góc nhà ra. Chiếc xe đã lâu không dùng, bánh xẹp lép. Anh bơm lại rồi đạp thẳng ra chợ. Hôm nay là 30 Tết. Dù nhà có tang cũng không thể để lạnh lẽo mãi như vậy. Anh mua ít thịt, ít rau, bánh trái, hoa quả. Mua thêm hai chậu vạn thọ vàng ươm. Trên đường về lòng anh trống rỗng nhưng cũng có một thứ gì đó thôi thúc anh phải làm cho xong mọi thứ. Về tới nhà, anh mang đồ vào, quét lại sân, tới mấy gốc cây mẹ anh từng trồng. Xuống bếp, anh rửa đồ ăn, ướp nêm, chuẩn bị nấu nướng. Khi mở cửa sau ra vườn, trên nền xi măng gần cửa có một vệt sẫm màu. Nằm cúi xuống, vệt đó giống như dấu bùn khô, nhưng hình dạng rất rõ. Nó giống hệ dấu bàn tay, đừng chống xuống nền, tìm màn thắt lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Anh ngồi thụp xuống đó rất lâu, đến khi chân tê dại mới đứng lên được. Anh quay lại nhà trên lau dọn sạch sẽ, thấy trái cây mới trên bàn thờ, bày bánh tét trưng hoa. Anh lấy bộ áo dài mới mua đặt gọn một bên rồi nói khẽ. Có mua cho mẹ bộ áo dài đẹp lắm, mẹ coi có thích không mẹ? Anh chỉ sang bộ áo dài bằng giấy treo ở góc bàn thờ. Thêm bộ này nữa nè mẹ. Tết mẹ thay qua thay lại cho đẹp nghe mẹ. Đặt hai chậu vạn thọ dưới bàn thờ, anh cười buồn. Mẹ thích hoa này lắm mà. Nhà mình cũng đẹp ha mẹ. Anh vừa làm vừa nói chuyện. Cứ như mẹ vẫn đang đứng đâu đó trong nhà. Và thật sự bà vẫn ở đó, đứng trong góc tối, nhìn con trai mình. Nụ cười mãn nguyện Nhưng ánh mắt buồn sâu thẳng Từ ngoài cửa Dì Tư và bà Tám bước vào Nam trả hỏi lễ phép Thắp hương xong Bà Tám nhìn di ảnh mẹ anh Rất lâu rồi thở dài Ai... Nhớ ngày nào con lành Mới tới xứ này Một mình Cái bụng bầu lấp lấp Vậy mà mấy chục năm trôi qua nhanh thiệt Không gian trùng xuống Nam ngước lên Giọng khẳng đặc Dì Tư Mẹ con chết sao hả dì? dì Tư đứng trước bàn thờ rất lâu Ánh nhang mọc manh bay lên Che mở cả khung di ảnh Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh vẫn hiền như vậy Đôi mắt nhìn thẳng bình thản Không trách móc Không oán hờn Càng khiến người ta cảm thấy ái náy Dì Tư thở dài một hơi thật sâu Như thể phải gom hết can đảm Mới dám mở lời Bà bị đột quỷ đó con Trước đó cỡ một tuần Có người đi ngang thấy bà ngã trước cổng Cái thân giả rồi té xuống là chịu không nổi liền Người ta mới dìu bà vô nhà Sức giàu bóp tay bóp chân Hên là bà tính lại Dì Tư ngừng lại Liếc nhìn Nam một cái Thấy anh cúi đầu Hai bàn tay nắm chặt vào nhau Lúc đó người ta nói kêu con về liền đi, nhưng bà không chịu. Bà nói con đi làm ăn xa cực khổ lắm. Kêu về làm gì cho tốn tiền, rồi còn lỡ việc nữa. nằm cắn chặt môi, cổ họng anh nghẹn lại, nhưng không thốt ra được lời nào. Mấy bữa sau thấy bà cũng đỡ đỡ, đi đứng chậm chạp hơn thôi chứ không nằm liệt. Ai cũng tưởng qua khỏi rồi. Ai dẻ. Dì tư lại thở dài. Bà đưa tay quẹt vội khóe mắt rộng trầm xuống. Rồi tự nhiên mấy ngày liền ấy, không thấy bà ra ngoài. Cửa thì đóng nhưng ban đêm đèn trong nhà cứ sáng hoài. À. Người trong xóm thấy lạ. Ban ngày không thấy bà đâu hết. Á, mà tối là đèn bật lên, sáng chưng. Dĩ tư ghé sát lại giọng hạ thấp xuống như sợ người khác nghe được. Bữa đó ông Bảy mới liều vô coi. Vô tới nơi là biết liền. Bà chết rồi. Nằm ngay trên giường. Chắc là đột tử. Bà ngừng lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp bằng giọng nhỏ đến mức gần như thị thầm. Nhưng mà lạ lắm con, Ban ngày thì không mở đèn, vậy mà tới tối là đèn bật sáng, không ai vô nhà hết, không ai đụng vô công tắc hết. Nam nghe rõ từng chữ từng chữ như gõ thẳng vào đầu anh. Anh hiểu, hiểu rất rõ, mẹ anh đã ở trong căn nhà này suốt những ngày cuối đời chờ anh. Trở đến mức dù chết rồi, đêm đêm vẫn bật đèn, vẫn ngóng ra cửa, như thể sợ anh về không thấy đường mà vào. Dì tư đứng thẳng dậy giọng trở lại bình thường, nhưng vẫn nặng chiếu. Thôi, chuyện cũng qua rồi, dì nói để con biết vậy thôi. Phải chi, con về sớm chút thì mẹ con chưa chắc mất. Nhưng số nó vậy rồi, còn đáng mà sống cho đàng hoàng, để mẹ con yên lòng. Nam gật đầu nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay. Tiến dì tư và bà tám ra về xong, căn nhà lại rơi vào im lặng. Nam đứng trước bàn thờ mẹ rất lâu. Anh nhìn di ảnh, nhìn đôi mắt quen thuộc ấy rồi khẽ nói, giọng lạc đi. Phải chị còn về sớm hơn, phải chị con đừng ham công tiếc việc, thì đâu tới nỗi này phải không mẹ? Không có tiếng trả lời. Chỉ có khói hương lặng lẽ bay lên, tan vào khoảng không. Nam quay đi tiếp tục dọn dẹp. Căn nhà dần trở nên gọn gàng, ấm cúng hơn. Nhưng càng ngăn nắp bao nhiêu, trong lòng anh lại càng trống trải bấy nhiêu. Bởi vì người duy nhất khiến căn nhà này có hơi ấm đã không còn nữa. Xong việc trên nhà, Nam xuống bếp chuẩn bị nấu cơm cúng cho đêm 30 mươi. Anh quét sạch đống cho tàn cũ trong bếp lò, xếp lại củi rồi châm lửa. Ngọn lửa mới bùng lên, đỏ rực, nổ lách tách, soi sáng cả một góc bếp tối. Anh bắt lên nồi thịt kho trứng, rồi đến nồi canh khổ qua dồn thịt, những món ăn quen thuộc của ngày Tết. Ngày xưa mỗi lần tới 30, mẹ anh luôn là người lo hết mọi thứ, còn anh thì chỉ ngồi phụ lặt rau nhóm lửa, rồi bị mắng yêu bị bụng về. Giờ thì chỉ còn một mình anh đứng trong căn bếp này. Đợi cho mấy món ăn sôi lục bục, Nam lấy nồi cơm điện ra. Cái nồi anh mua cho mẹ cách đây hơn một năm. Mẹ anh không dùng. Bà nói nấu bằng bếp vùi quen rồi. Với lại nồi cơm điện để đó cho sạch. Khi nào anh về dùng cho tiện. Anh mở chum gạo ra, múc gạo vo. Một mùi mốc nhẹ bốc lên, khiến anh nhớ mày. Gạo để lâu rồi, mẹ anh chắc ăn dè ăn xén cứ để dành cho anh về. Nam lấy cây sàng treo trên góc bếp, múc gạo đổ ra định mang ra phơi. Múc tới gần đáy, tay anh chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Anh cúi xuống nhìn, trong chùm gạo có một bọc ni lông. Anh lấy ra, thấy bọc đó được quấn nhiều lớp rất kỹ, tim anh đập nhanh hơn. Nam mang bọc đó, lại ngồi xuống kế đòn. Cẩn thận mở từng lớp. Bên trong là tiền. Rất nhiều tiền. Tiền lẻ, tiền chắn. Được cột dây thun gọn gàng. Có những tờ đá cũ, nhào nát. Thậm chí có mùi ẩm mốc. Dưới đáy bọc là một cuốn sổ nhỏ, bìa đá sờn. Nam run run cầm cuốn sổ lên. Anh mở ra. Từng trang, từng trang là nét chữ quen thuộc của mẹ anh. Không trò chuốt, không ngay hàng thẳng lối. Chỉ là những dòng ghi chép vụn vặt. Ngày hôm nay trời mưa, ngày mai đau đầu, ngày kia nhớ con. Càng lật về sau những dòng chữ mẹ nhớ con. Không biết chừng nào con về, đêm nay mẹ mơ thấy con xuất hiện càng nhiều. Chàng cuối cùng nét chữ khác hẳn, nắn nót hơn, rõ ràng hơn như một bức thư. Nam ơi, tiền con gửi về cho mẹ, mẹ không dám đụng. Mẹ biết bệnh của mẹ rồi. Tiền này con cực khổ mới làm ra được. Mẹ để dành khi nào con về mẹ đưa lại cho con. Nếu con về mà mẹ không còn thì... Nam ơi, khi nào con về mẹ nhớ con nhiều lắm. Nước mắt Nam rơi xuống nhỏ giọt lên trang giấy, làm nhòe những con chữ ngoạch ngoạc. Anh xếp chặt cuốn sổ vào ngực, người run lên bẩn bật. Anh thấy mình tệ đến mức không thể tha thứ. Những ngày cuối đời mẹ vẫn chờ anh, vẫn lo cho anh, vẫn sợ anh làm phiền. Còn anh thì sao? Anh cúi gặp người khóc nức nở. Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, con hối hận lắm rồi. Bên ngoài tiếng gà gáy chưa vang lên, trong bếp lửa vẫn cháy lách tách. Mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày khác, chỉ có lòng anh là dậy sóng. Loài hoài vậy mà trời cũng sập tối, gió lạnh từ ngoài thổi vào. Nam bảy mâm cúng giao thừa ngoài sân, rồi soạn mâm cơm cúng mẹ trong nhà. Anh thắp hương khấn. Mẹ ơi, nay ba mươi Tết rồi, con làm mâm cơm, mẹ về ăn với con nghe mẹ. Anh ngồi xuống trước mặt là mâm cơm nóng hổi, hai cái chén, hai đôi đũa, một cái ghế chống đối diện. Khói hương bay lên cay xẻ mắt. Bỗng nhìn, phụt, đèn nê ông tắt ngốm, Nam lầm bẩm. Giáo thừa mà cũng cúc điện nữa. Anh quay lại, dưới ánh đèn dầu leo lét từ bàn thờ, mẹ anh đang ngồi đối diện. Nam bật cười, nước mắt rơi. Mẹ, mẹ về rồi hả? Mẹ ăn cơm với con nghe. Anh xới hai chén cơm, gắp thức ăn cho chén đối diện, vừa ăn vừa kể chuyện. Kể hết những ngày anh xa nhà, những buồn vui, những lần anh định về rồi lại hoãn. Mẹ anh ngồi đó chỉ nhìn anh. Ngoài trời pháo hoa bắn lên rực rỡ. Giào thừa năm nay anh đã không còn lỡ hẹn. Anh đã về nhà và ăn Tết cùng mẹ. Mộng một Tết bầu trời trong đến lạ. Cái trong veo của buổi sớm đầu năm khiến người ta có cảm giác Chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào những dạy nắng mỏng đang trôi lờ lượng trên cao. Ánh nắng không gắt chỉ dịu dàng rơi xuống mái ngói cũ, xuống hàng cau trước sân, xuống những cánh hoa mai vừa hé nở còn vương sương đêm. Gió khẽ này mang theo mùi hương tết quen thuộc, mùi khói nhang, mùi bánh trái, mùi đất ẩm sau một đêm dài. Nam tỉnh giấc từ đất sớm, đêm qua với anh ngắn hơn mọi đêm khác. Có lẽ vì lòng anh không yên, cũng có lẽ vì hôm nay là mùng một. Cái ngày mà năm nào mẹ anh cũng dậy trước cả tiếng gà gáy, lục đục dưới bếp, vừa nấu nướng vừa lầm nhầm những câu trúc đầu năm như sợ quên mất điều gì đó quan trọng. Anh ngồi dậy chậm rãi chiếc võng dưới lưng khẽ kêu lên một tiếng cọt kẹt rất nhỏ. Căn nhà vẫn im lìm, im lìm đến mức nam có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong lòng ngực. Việc đầu tiên anh làm như một thói quen đã in sâu và tiềm thức là bước đến trước bàn thờ. Bà nén nhang được thắp lên, khói tỏa ra mỏng nhẹ, uốn lượn rồi tan vào không khí. Trên cao di ảnh mẹ anh lặng lẽ nhìn xuống, ánh mắt hiền hậu quen thuộc, cái nhìn mà suốt mấy chục năm qua luôn dõi theo từng bước chân anh trong căn nhà này. Nam đứng đó rất lâu, anh không cầu xin điều gì cũng không khấn vái dài dòng. chỉ khẽ cúi đầu thì thầm một câu chúc năm mới. Mà đáng lẽ anh phải nói trực tiếp với mẹ từ lâu rồi Xong xuôi anh mới ra sau nhà vệ sinh cá nhân Nước lạnh chạm vào da Khiến anh tỉnh táo hơn một chút Nhưng sự tỉnh táo ấy không kéo dài lâu Vì mỗi góc trong căn nhà đều nhóc anh nhớ rằng Năm nay tết đã khác rồi Nằm mở cửa chính bước ra sân Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng ken két quen thuộc Sân nhà vẫn vậy Nền xi măng cũ có những vết trội quét loang lộ Dấu vết còn sót lại từ lần quét cuối cùng của mẹ anh Nam cầm trội, bắt đầu quét sân Từng nhát trội kéo qua thật nhẹ Nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang sợ điều gì Chỉ là trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh mẹ cuối người quét sân mỗi sáng cái lưng cổng xuống theo năm tháng Đôi tay gầy gò, nhưng lúc nào cũng thoan thoát Anh sợ nếu quét mạnh quá, những dấu vết ấy sẽ biến mất Như thế quét đi cả sự hiện diện cuối cùng của mẹ trong ngôi nhà này. Quét xong anh đứng thẳng người, đưa mắt nhìn quanh sân. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ thiếu đi một bóng người. Nam bước ra cổng, bàn tay anh đặt lên cánh cổng sắt đã sờn màu, lạnh ngắt. Ngày trước, mẹ anh thường đứng ở đây đứng rất lâu. Đứng nhìn ra con đường nhỏ trước nhà, nhìn người qua kẻ lại. Nhìn mỗi chiếc xe chạy ngang rồi lại quay đi, mang theo hy vọng mong manh. Rằng trong số đó có một chiếc xe dừng lại. Có một người sẽ bước xuống là anh. Cảm giác chờ đợi ấy nằm bây giờ mấy thấm. Một cảm giác vừa hy vọng vừa sợ hãi. Hy vọng có thể nhìn thấy người mình mong. Nhưng lại sợ rằng hy vọng ấy chỉ mang đến thất vọng. Anh quay vào nhà khép cổng lại. Trong nhà không khí có gì đó khác đi. Có bánh trái, có hoa, có mầm ngũ quả đầy đặn. Tất cả đều là những thứ mẹ anh đã chuẩn bị từ trước khi mất. Ngôi nhà như được thổi thêm sức sống, nhưng cái sức sống ấy lại thiếu đi linh hồn của nó. Nam cần điện thoại lên mở màn hình. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Một thói quen vô thức, dù anh biết rõ rằng sẽ không bao giờ có cái tên quen thuộc ấy hiện lên nữa. Anh kéo ghế ngồi xuống trước bàn thờ. Điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào di ảnh mẹ. Như thế chỉ cần nhìn đủ lâu thì mẹ sẽ mỉm cười với anh thêm một lần nữa. Gần trưa không gian trước nhà bỗng trở nên nhộn nhịp. Tiếng người nói chuyện, tiếng chào hỏi vang lên ngoài cổng. Nam giật mình đứng dậy. Vài người trong xóm kéo qua chúc Tết, họ đến một cách tự nhiên. Không ngại ngần chuyện nhà anh vừa có tang. Người mang theo bánh, người mang theo trái cây. Người chỉ đơn giản là đến thắp cho mẹ anh một nén nhang. Mỗi người bước vào đều dừng lại trước bàn thờ cúi đầu thật lâu. Có người khẽ thở dài, có người lén lau nước mắt. Nằm đứng phía sau, nhìn từng hành động nhỏ ấy mà cổ họng nghẹn lại. Anh mời mọi người ngồi xuống rót trà, bày bánh mứt ra bàn. Câu chuyện dần rôm rả hơn. Họ hỏi han anh động viên anh, kể lại những kỷ niệm nhỏ với mẹ anh. Những câu chuyện mà có cái anh đã nghe rồi, có cái là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời Nam hiểu được thế nào là cảm giác có người thay mẹ chăm sóc mình Dù chỉ là trong khoảnh khắc Hết tốp khách này lại đến tốp khách khác Nhà không lúc nào vắng người Không khí tết rộn ràng bao trùm lấy căn nhà nhỏ Nam cười nói, đáp lại từng câu trúc, từng lời an ủi Nhưng sâu trong lòng Một khoảng trống vẫn nằm đó, không gì lấp đầy được Chiều xuống rất chậm Nam này ra cổng đứng Mặt trời dần khuất sau hàng tre cuối xóm, ánh hoàng hôn phụ lên mọi thứ một màu cam nhạt, yên bình đến nao lòng. Anh đứng đúng chỗ mẹ từng đứng, nhìn con đường quen thuộc, nhìn xóm làng đang dần chìm vào buổi tối đầu năm. Cuộc sống vẫn vận hành đều đặn và thản nhiên. Tôi đến nằm trải võng gần bàn thờ mẹ. Anh không tắt đèn, ánh đèn vàng hắt lên di ảnh, tạo cảm giác như mẹ vẫn đang ở đó, vẫn dói theo anh. Anh nằm xuống võng khẽ đu đưa, nhìn lên gương mặt mẹ. Anh thì thầm. Mẹ ơi, từ nay con không đi nữa. Con ở nhà với mẹ, con không để mẹ một mình nữa đâu. Tiếng niệm Phật từ chiếc máy nhỏ vang lên đều đều, trầm lắng. Bí mắt anh dần nặng chĩu. Và rồi trong mơ, anh nghe thấy tiếng gọi. Nà, con ơi. Tiếng gọi thân thương ấy vang lên nhiều lần. Nam mở mắt. Trước mặt anh là mẹ. Mẹ đang đứng đó gương mặt hớn hở, ánh mắt sáng lạ thường. Mẹ mặc bộ áo dài màu vàng, bộ áo mà chính tay anh đã mua cho mẹ. Nhưng mẹ chưa kịp mặc lần nào. Mẹ cười, hỏi anh bằng giọng dịu dàng. Còn thấy mẹ mặc vậy có đẹp không? Đẹp lắm mẹ ơi. Mình đi chơi Tết nha con. Dạ. Bên ngoài trời đã sáng, nằm nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Bàn tay ấy ấm áp đến lạ. Hai mẹ con cùng nhau đi chợ Tết, đi chùa, chụp hình đầu năm. Tiếng cười vang lên, trong trẻo như chưa từng có chia ly. Khi trở về, mẹ vuốt tóc anh giọng run run. Bao nhiêu cái Tết rồi, giờ mẹ mới thấy vui như vậy. Năm nào con cũng ở đây với mẹ. Không gian dần mở đi. Khi tỉnh dậy, nam chỉ còn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của mẹ sum vậy Tết của những đứa con xa nhà của những người đợi chờ chỉ mong một lần được ở bên nhau không hối tiếc không muộn màng câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng thoản xuyên suốt buổi phát chuyện ngày hôm nay nhé Kính chúc tất cả quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại vào buổi phát triển tối ngày mai lúc 21 giờ